Tới khi phó lỗi một chút không khách khí, trực tiếp đem phó mẹ đưa lên xe buýt, Nghiêm Minh về sau nhà ta ngươi thiếu tới, ta đại khuê nữ ở nhà ôn tập chuẩn bị thi đại học đâu, mặc kệ là ai, nghĩ đến quấy rầy hắn cái này đường tra cái thứ nhất không đáp ứng. Phó mẹ đầy mình khí lại đây, sau đó bụng thiếu chút nữa không khí tạc về nhà. Nay năm mùa đông, phó bảo bối đi theo muôn vạn học sinh cùng nhau bước vào thi đại học trường thi, phó ba không yên tâm, mang theo hai cái khuyên nữ ở trường thi ngoại trở. Ba, ta khảo xong rồi, ta muốn ăn ta mẹ làm cá hầm cải chua. Hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại liền về nhà, làm mẹ ngươi cho ngươi làm. Phó lôi thật cao hứng, mặc kệ hài tử khảo đến thế nào, chỉ cần hài tử cao hứng hắn liền cao hứng. Vì thế này một nhà bốn người, giống như đã thi đậu giống nhau, tay cầm tay về nhà chúc mừng đi. chương 406 lại tìm việc nhi. Nhìn cửa thang lầu kia vội vã rời đi bóng dáng.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 Nghĩ tết nhất nếu là lại bị liên lụy bị đại tỷ đuổi ra môn đi, kia về sau liền thật sự không mặt mũi ở cùng đại ca đại tỷ lôi kéo làm quen. Vì thế hắn trong mắt chuyển động, quay đầu cùng tức phụ nói, ngươi cũng đừng ở chỗ này ngồi, đi ra ngoài giúp đỡ đại tỷ cùng đại Tẩu làm làm cơm, tết nhất, nhưng đừng đều làm ta đại tỷ bận việc. Lao tư tức phụ cũng là cái khôn khéo, biết hiện tại nhà chồng bên này đại ca cùng đại tỷ ra đều đến không được, đến lịnh bợ. Cho nên nhận được nam nhân ánh mắt sau, lập tức đứng lên, nói, hành, ta tuy rằng không quá sẽ nấu cơm, nhưng là cấp đại tẩu cùng đại tỷ đánh trợ thủ vẫn là hành. Nàng quay đầu hỏi trong phòng mặt khác hai cái chị em dâu, nhị tẩu tam tẩu các ngươi có đi hay không? Nàng đều hỏi như vậy, lao tứ lại như vậy nói, các nàng hai chính là lại không nghĩ làm việc lúc này cũng ngồi không yên, lưu thu hiến không tình nguyện đứng lên, nói, hành đi, vừa lúc ta cũng ấm áp lại đây. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đại tẩu cùng đại tỷ làm gì ăn ngon đâu. Lao Tam tức phụ biết chính mình không được ưa thích, mỗi lần tới nàng đều không sao nói chuyện, chính là có gì muốn nói cũng đều đụng Chu Kế dân đi nói. Lúc này xem Nhị tẩu đều đứng lên, nàng cũng vội vàng đứng lên đi theo đi ra ngoài. Chu Kế cường xem quay rối lao nương nhóm đều đi rồi, quay đầu cười ha hả cùng đại tỷ phu lao nổi lên khác. Đại tỷ phu, bảo bối có phải hay không quá xong năm phải đi trường học a? Như vậy xa, làm nàng chính mình một người đi sao? Hắn cái này để tài tìm hảo, phó lôi đúng là tình thương của cha bạo lều thời điểm, nói hài tử sự kia thật là thao thao bất tuyệt. Kia sao có thể à, nhà ta bảo bối lớn như vậy còn chưa có đi quá như vậy xa địa phương đâu, này thình lình làm nàng một người đi như vậy xa, ta cùng nàng mẹ đều không yên tâm. Phó lôi nói, Chu kê Phú ở bên kia nhận người hận cười nhạo một tiếng, đại tỷ phu. Ngươi chính là không yên tâm có thể sao mà, còn có thể đi theo bảo bối cùng đi đi hoặc a ta xem a ngươi vội tìm xem xem này phụ cận ai còn đi thủ đô, cùng nhân ra thương lượng hạ, làm bảo bối cùng nhân ra đi chung cùng nhau đi, nếu không liền kia tiểu nha đầu, trên đường bị người bán đều đến giúp người đếm tiền. Đều không cần phó lôi động thủ, chu kế quốc đi lên chính là một cái tát, vô vào chu kế phú cái hót thượng, ngươi nói gì thí lời nói, ngươi cái đương thiếu cứu. cứu liền không thể ngóng trông hài tử điểm hảo, bảo bối bị người bán ngươi có thể gì hảo sao mà. Chu kê quốc trừng mắt mắng. Đại tỷ ra này mấy cái hài tử đều là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, cùng chính hắn hài tử cũng không sai biệt lắm, hiện tại nghe lão nhị này không bốn sáu nói, có thể nhịn xuống mới là lạ đâu. Phó lôi nắm chắc lên nắm tay lại thả xuống dưới, nếu không phải đại cứu tử kia một cái tắt mau hắn nắm tay liền lên rồi. Đại ca, ngươi làm gì? Ta nơi nào là cái kêu ý từ A. Chu kế phú che lại chính mình đầu kêu to, ta cũng là vì hài tử hào. Không cần phải, người không chú nhà của chúng ta bảo bối ta liền cảm ơn trời đất. Phó lôi không khách khi nói. Chu kế cường xem nhị ca lại muốn đem thiên liêu đã chết, cũng là tâm mệt, chính là mặc kệ còn không được, vạn nhất đem đại tỷ chọc bao, kia chính là mặc kệ ai, giống nhau đều đổi đi. Hắn chỉ có thể sụ mặt cũng nói nhị ca vài câu. Sau đó quay đầu đôi gương mặt tươi cười hỏi, đại tỷ phu, chuyện này ta cũng đến chú ý, không nói cái khác, hài tử tới rồi thủ đô, nào nào đều tìm không ra sắc thật là cái vấn đề, nếu không như vậy, ta đơn vị đồng sự sắp tới khả năng có chạy thủ đô, chờ ta trở về tìm xem người, cùng người thương lượng thương lượng, mang theo bảo bối cùng đi. Phó lôi cảm nhận được hắn trong giọng nói quan tâm, cho nên này hỏa khí liền ráng xuống không ít, không cần, ta và người đại tỷ thương lượng hạ. Chờ thêm năm, liền bồi bảo bối cùng đi trường học báo danh, vừa lúc ta cùng ngươi đại tỷ kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không mang nàng đi ra ngoài đi một chút, thừa dịp cơ hội này liền một ngôn hấp. Hắn là thân ba, có thể không suy xét nhà mình khuê nữ an toàn vấn đề sao, lại nói nhà mình bảo bối như hoa như ngọc, làm nàng chính mình làm như vậy nhiều ngày sẽ lửa, hắn cái này đường tra tâm đắc bao lớn. A ngươi cùng đại tỷ đều đi thủ đô. Kêu đến hoa nhiều ít lộ phí A. Chu kế dân cái thứ nhất nghĩ đến chính là tiền. Ơn, lộ phí là quý điểm, bất quá đời này khả năng liền lúc này đây, tốn chút liền tốn chút đi. Phó lôi đối này tam dưa hai táo thật không để bụng, cũng không xem hắn tức phụ là ai. kia chính là nổi danh tiền cái cạo, ôm tiền tốc độ đó là chuẩn cờ mờ giờ. Ha ha, vẫn là đại tỷ nhà chồng có tiền A, chúng ta chính là tưởng tốn chút đều không có đâu. Chu Kê phu Toan Lưu nói: "Đúng rồi, ngươi nếu là cùng ta đại tỷ đều đi rồi, kia trại nuôi heo làm sao?" "Ai cho các ngươi huê heo a? Mấy năm nay, Chu gia đại tỷ nhận thầu trại nuôi heo, bọn họ này mấy cái Chu gia huynh đệ đều hoặc nhiều hoặc ít đi theo mượn điểm quang, ít nhất mỗi năm ăn Tết phía trước, đại tỷ đều sẽ sắt một đầu heo lưu chữa nhà mình ăn Tết ăn, bọn họ mấy cái nghe xong tin liền tới đây cỏ mấy cân thịt trở về." Phó Lỗi nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, không phản ứng hắn, quay đầu đối chu kế quốc nói, chờ thêm 15, ta mang theo ngươi đại tỷ đi thủ đô, ngươi ở nhà giúp đỡ đem heo y, này không phải thỉnh cầu là phân phó. chu kế quốc hai lời chưa nói gật đầu đáp ứng xuống dưới, đừng nhìn hắn hiện tại ở bên ngoài là chi nhánh công ty một tay, giống như hôn thực không tội, nhưng là trở về nhà, vào đại tỷ ra môn, liền vẫn là lúc trước cái kia ngốc đệ đệ, Đại tỷ cùng đại tỷ phu có sống làm thời điểm nên sai khiến vẫn là làm theo sai khiến. Đại ca nếu là vội nói, ta lại đây giúp đỡ vi mấy ngày cũng đúng. Chu kế dân chạy nhanh ra tiếng. Hắn không nghĩ làm việc, nhưng là lại không đành lòng vông tha cái này lấy lòng đại ca cùng đại tỷ cơ hội. Phải biết rằng từ đại ca đương một tay lúc sau, hắn ở lớp học liền trước nay không chịu quá khi dễ. Mặc kệ là lão công nhân vẫn là kỹ thuật công đều xem trọng hắn liếc mắt một cái. Chính là có chút người hỏi hắn gì thời điểm điều đi văn phòng hưởng phúc, hỏi nhiều năm như vậy, hắn vẫn là vẫn như cũ thủ vưng ở tuyến đầu thượng. Phó lôi không lên tiếng, hắn đem này sống giao cho đại cứu tử, nếu là đại cứu tử dắt một người lo liệu không hết quá nhiều việc, làm lao tam tới hỗ trợ, hắn cũng thật tốt. Chu kê quốc suy xét hạ, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, kia chờ đại tỷ cùng tỷ phu đi rồi, người mỗi ngày giữa trưa lại đây giúp đỡ là được. Ta sợ giữa chưa thời gian quá ngắn ta một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Cuối cùng một câu là cùng đại tỷ phu giải thích. Vì thế việc này liền như vậy định rồi xuống dưới. Lại nói nhà chính bên kia, phó bảo bối từ trong phòng ra tới sau liền tìm mỡ cả tố cáo một lần chạm. Cao hoa chính mình không sinh quê nữ, đối đại tỷ ra này mấy cái nữ hài đều đau đến không được. Vừa nghe bảo bối bị, bị khuất khuất nói nàng nhị cứu nói những lời này đó, nàng liền rất tức giận. Kết quả không lớn trong chốc lát mấy cái chị em dâu già tới sau còn không biết thú liễm, đặc biệt là lao nhị tức phụ, kia ngoài miệng liền không cá biệt môn, còn sẽ không xem trọng lại mặt, ngồi ở kia gì cũng không làm, còn tả một câu khuê nữ vô dụng, lại một câu nàng nhi tử tốt nhất, đem cao hoa cùng chu tư ninh đều cách hướng hỏng rồi. Cuối cùng cao hoa dứt khoát đem nổi cái sẻn một ném, hô câu ăn cơm, đến nỗi những cái đó còn không có làm đồ ăn, sinh khí không làm. Cấp những người này ăn cũng ăn không ra gì hảo tới, còn không bằng lưu trữ chính mình người nhà ăn nhiều mấy đồn đâu. Lão nhị tức phụ xem chậu còn có kia láo chút thịt còn không có hầm thượng đâu, có chút không cao hứng, têu kêu quát quát nào đều có nàng, chính là không hảo xử đây là lao phó ra, lao chu ra tức phụ không cao hứng cũng đến hiếp. Vì thế hảo hảo một bàn 16 cái đồ ăn liền biến thành 8 đồ ăn. Cơm nước xong, chú tư ninh không chút khách khí đem tam người nhà đều đuổi đi. Một đám, quang ăn cơm không làm việc, còn phân không ra tốt xấu mặt sẽ không nói, không đúng tí nào, lưu chữ bọn họ chính là cho chính mình một ngạt. Chương 408 về điểm này nhi tâm tư. Sơ tam hôm nay, phó lỗi mang theo phó bà bối, có một bao tải hàng Tết, chuẩn bị đi trường sư phạm, tiết nhất, trong nhà còn có hỷ sự, đến đi ba mẹ kia thông chi một tiếng. Được rồi, đi nhanh về nhanh, tới rồi bên kia xem trọng hải tử. Chú Tư Ninh đem này ra hai đưa đến viện muôn khẩu, nhịn không được lại dặn dò một lần. Đã biết, phòng trừng chúng ta muốn ở bên kia ăn cơm trưa, giữa trưa ngươi liền mang theo hai tiểu nhân ăn đi, thừa đồ ăn đừng ăn, làm thân. Phó lôi trái lại cũng không yên tâm thức phụ cùng hai tiểu khuê nữ, tổng cảm thấy chính mình nếu là không ở nhà, này nương ba khẳng định đồ bất việc không hảo hảo ăn cơm. Phó bảo bối biểu môi có chút không vui hỏi, mẹ. Ta thế nào cũng phải đi ra ra ra sao, ta không nghĩ đi, làm ta ba một người báo tin đi không được sao, mội mội sáng sớm liền chạy không ảnh, ta lưu trong nhà giúp người đem các nàng tìm về ra bái. Chu Tư Ninh không nói chuyện, nhìn về phía phó lỗi nàng cũng không nghĩ làm khuê nữ qua bên kia, nàng cái kia bà bà tuy rằng không phải như vậy trọng nam khinh nữ, nhưng là nàng trọng lao nhỉ nhẹ lao đại à, làm lao đại khuê nữ, tới rồi bên kia cũng không chiếm được gì hảo đại ngộ. Phó lôi có chút khó xử, mấy năm nay trên cơ bản ăn tết đều là chính hắn trở về, chỉ là năm trước đi hắn ba kia thời điểm. lão gia tử biết đại cháu gái tham gia thi đại học, phi thường vui vẻ, nói năm sau làm hắn mang theo bảo bối cùng đi, hắn muốn nhìn đại cháu gái. Bảo bối, người ra ra như vậy đại số tuổi, người liền cùng ba cùng nhau qua đi hống hống ra ra không được sao, ta cũng không nhiều lắm đãi, ăn xong giữa trước cơm, ta bảo đảm lập tức liền mang người trở về. Phó lôi cùng khuê nữ đánh thương lượng. Phó bảo bối không vui, rất muốn nói, vì cái gì chỉ mang ta đi, nếu không đem muội muội cùng mụ mụ cùng nhau mang theo đi bái. Chu tư ninh xem này, cha con hai ở cửa liền nét mực thượng, không kiên nhẫn vất tay đổi người. Được rồi, chạy nhanh đi thôi, nếu không trong chốc lát đi các ngươi liền khẩu canh đều không vất được. Hừ, ta thả rằng ở chính mình ra uống nước sôi để ngội. Phó bảo bối rổ đắt đi theo ba bà cùng nhau tế giao thông công cộng đi. Chu Tư Ninh đem người tiễn đi sau, về nhà thu thập một vòng, thay đổi quần áo liền khóa cửa đi trại nuôi heo. An Tết, tất cả mọi người có thể nằm ở đầu giường đất cắn hạt dương ngủ nướng, phó người nhà lại không thể, bởi vì trại nuôi heo còn có mấy chục đầu heo cùng thượng chăm chỉ gà cùng con thỏ đâu. Nhiều như vậy há mộm, chính là thiếu một đốn đều đến nháo phiên thiên. Tru Tư Ninh ở trại nuôi heo lại bận việc hơn một canh giờ, đem nên Uy đều Uy chính mình ra ăn Tết, cũng phải nhường này đó vì nhà nàng lập hạ công lao hãn mã xúc vật nhóm cũng đi theo quá ăn Tết ta. Cho nên nay cái nàng không riêng gì cho chúng nó vì khoa học xứng so thức ăn chăn nuôi, còn cấp chuồng heo đổ hai xọt cải trắng củ cải, con thỏ bên kia đổ một xọt cà rốt, làm chúng nó cũng đi theo khai khai chai. Chớ hết thảy đều chuẩn bị cho tốt, nàng lúc này mới cởi quần áo lao động đem chạy nuôi heo khóa cửa hảo, về nhà nấu cơm đi. Phó gia hiện tại điều kiện đã xem như phi thường không tồi, trong nhà liền dưỡng heo, thịt thiếu ai cũng ít không được nhà bọn họ, hơn nữa bên ngoài chính sách lỏng không ít, đã có chọn gánh nặng bán đồ ăn bán lương tiểu thương người bán rong. Phó lôi hai vợ chồng trong tay không thiếu tiền, hơn nữa năm nay trong nhà có đại hỷ sự, cho nên ở năm trước hai vợ chồng liền mua không ít hàng tết. Chu Tư Ninh về nhà sau, nghĩ nghĩ, Đi hậu viện lưu tìm ra một khối năm hoa ba tầng, hôm nay giữa chưa chuẩn bị cấp 2 tiểu thèm miêu làm cải mai út thịt. Tới rồi cơm điểm, căn bản không cần kêu, Phó Bảo Châu mang theo phó ái bảo liền về nhà ăn cơm tới. Mẹ, hôm nay chúng ta đi Tĩnh tử ra chơi, béo thẩm còn hỏi tỉ của ta đâu. Phó Bảo Châu gấp một chiếc đua cải mai phóng tới lát thịt thượng, lại dùng chiếc đũa linh hoạt đem lát thịt cuốn lên, trang bị cơm, một ngụm đều nhét vào trong miệng. Ơn. Phương Chu tư ninh nâng nâng mi, nàng hỏi gì? Di đều hỏi, hỏi ta nhà ta có phải hay không làm đại tỷ một người đi trường học, còn hỏi ta nhà ta một tháng cấp đại tỷ nhiều ít sinh hoạt phí, hỏi ta đại tỷ có hay không đối tượng, các ngươi cấp chưa cho nàng nói. Chú tử ca còn trộm hỏi ta đại tỷ thích cái gì đâu? Ái bảo đầu đều phải chôn ở trong chén, còn có thể bất thời giờ cắm câu nói. Chu tư ninh như mày, các ngươi sao nói? Đương nhiên gì cũng chưa nói, bọn họ khi ta là tiểu hài tử sao mà, còn tưởng cùng ta lời nói khách sáo, ta dứt khoát giả ngu, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đem béo thẩm khi a Phó bảo châu nghĩ buổi sáng sự, còn nhịn không được cười khanh khách lên. Ái bảo cũng tử trong chén ngầm đầu, cùng mụ mụ cầu khen ngợi, ta cũng chưa nói, chủ tử ca cho ta kẻo sữa ta cũng chưa muốn. ân phi thưởng không tồi. Tới khen thưởng nhà ta hai thông minh khuê nữ một khối mụ mụ bài cải mai út thịt. Chú Tư Ninh cao hứng, rồi tay cấp hai cô nương phân biệt cuốn hai thịt cuốn, lấy kỳ khen thưởng. Bảo Châu cùng ái bảo cao hứng A ôm một ngụm ăn luôn, thịt còn không có nuốt xuống đi đâu liền liên tiếp khen, ăn ngon. Ở 33 ba, ba tiềm di mạc hóa giáo dục hạ, phó gia bọn nhỏ đều biết, trong nhà là mụ mụ làm chủ, 33 cùng các nàng đều về mụ mụ quảng cho nên các nàng mấy cái từ nhỏ liền tự mang bước mông ngừa kỹ năng. Về sau mặc kệ là ai, có hỏi ngươi tỉ tỉ, các ngươi liền giả ngu, gì cũng đừng nói biết không. Béo thẩm là gì tâm tư, không cần tưởng đều biết, chu tư ninh liền trướng mắt nàng như vậy, ngày thường nhìn đến nhà mình khuê nữ đều không lấy hảo ánh mắt nhìn, đem nhà nàng nhi tử xem gắt gao, chỉ sợ nhà mình khuê nữ sẽ câu dẫn nàng nhi tử giống nhau. Sau lưng còn không có thiếu cùng người ta nói phó gia khuê nữ không thể cưới nói, nói gì khuê nữ tùy mẹ, nàng mẹ đều sinh không ra nhi tử tới. Phó gia này mấy cái khuê nữ về sau cũng khẳng định là sinh khuê nữ mệnh, nhà ai cưới nhà ai xui xẻo. Hiện tại nhà mình khuê nữ thi đầu đại học, về sau chính là sinh viên, tốt nghiệp quốc gia bao phân phối, thỏa thỏa quốc gia cán bộ. Béo thẩm đây là ngồi không yên, nhớ thương thượng nhà mình khuê nữ. Chỉ là nhà nàng bảo bối cũng không phải là ai ngờ ghét bỏ liền ghét bỏ, muốn liền phải, khác không nói hắn ba mẹ nó này quan liền không qua được. Lại có chính là béo thẩm ra cái kia cây cột, nàng lang nửa trong mắt trước mắt, một cái 20 tuổi đại nam nhân, gì năng lực không có, liền biết nghe con mẹ nó lời nói, về sau ai đương nhà nàng con dâu là tới rồi tám đời mục. "Ừ, chúng ta chưa bao giờ nói, béo thẩm hỏi nhà ta trại nuôi heo chánh bao nhiêu tiền, ta cũng chưa nói cho nàng." Ái bảo dơ dơ lên đầu, hảo kêu ngạo đác. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi không hiểu lắm được đến là không ít. Chú tư ninh điểm điểm tiểu khuê nữ cái chán, nha đầu này đừng nhìn cả ngày liền đi theo tỉ tỉ mông mặt sau chơi, kỳ thật nhưng có tâm nhãn. kia đương nhiên, nhà ta chạy nuôi heo nhưng kiếm tiền ái bảo khoe khó nói. Nga! Ai nói cho ngươi? Chú tư ninh hỏi. Ta chính mình nhìn ra tôi à? Nếu là không kiếm tiền nhà ta sao có thể mỗi ngày có thịt ăn, còn mỗi ngày ăn gạo cơm, ta nghe ta đồng học nói, nhà nàng mỗi ngày ăn đại gốc dạ cùng bánh bột bắp. Ái bảo chính là không thiếu nghe đồng học nói trong nhà sự. Chiếu ngươi nói như vậy, nhà ta chạy nuôi heo giống như thật sự rất kiếm tiền ha. Bảo Châu một bộ như suy tư gì bộ ráng. Ái bảo nghe nhị tỷ lời này có chút cấp, chạy nhanh nói, bất quá kiếm tiền đều làm ba mẹ dưỡng chúng ta mấy cái. Chúng ta như vậy có thể ăn, ta ba ta mẹ đều bị chúng ta ăn nghèo, trừ bỏ đại tỷ học phí, một phần tiền đều lấy không ra, nhị tỷ ngươi đi ra ngoài nhưng đừng nói bữa. Chương 409 cao, thật sự là cao. Nương ba cơm nước xong sau bảo châu mang theo ái bảo gánh vác rửa chén xoát nổi công tác. Các nàng ra phân công vẫn là tương đối minh xác mụ mụ chủ yếu là phụ trách nấu cơm công tác, bởi vì toàn bộ trong nhà nàng nấu cơm tốt nhất ăn. Kế tiếp thu thập này đó sống nguyên bản là ba ba, bất quá sau lại trong nhà nhận thầu trại nuôi heo, cấp xúc vật y thực cái này sống được yêu cầu thể lực, cho nên ba ba đã bị điều động tới đó sáng lên nóng lên đi, trong nhà này sạp sống đã bị đã lớn lên phó bảo bối mấy cái nhận thầu xuống dưới. Hôm nay phó bảo bối không ở nhà, phó bảo châu liền mang theo ái bảo làm việc, tiểu thư hai một cái xoát một cái tẩy, phối hợp phi thường hảo. Chú Tư Ninh ra tới nhìn một vòng cứ yên tâm về phòng ngủ đi. Kết quả nàng mới vừa nằm xuống, phó lỗi liền mang theo phó bảo bối đã trở lại. Sao trở về sớm như vậy, thật sự buông chén đuối liền đi à? Chú Tư Ninh nhìn nhìn đồng hồ, lúc này mới một chút tả hữu, xóa trung gian ngồi xe buýt thời gian, nhưng còn không phải là cơm nước xong liền trở về đi rồi sao? Nếu là trung gian chậm trễ điểm đều không thể sớm như vậy về đến nhà. Ừ. Cơm ta đều không muốn ăn. Phó bảo bối khuôn mặt nhỏ nặng nghề hướng trên giường đất ngồi xuống, không cần phải nói, vừa thấy chính là sinh khí. Phó lôi sắc mặt cũng không quá đẹp, được rồi, không ăn bạch không ăn, nếu không ta cầm đi vài thứ kia liền mệt. con có, ta về sau là sinh viên, bất hỏa những cái đó không văn hóa người so đo, tức điên còn không phải người ba mẹ ngươi đau lòng. Phó bảo bối biểu môi, đối ba ba mã hậu pháo không phải quá cảm bạo. Bất quá người đã đã trở lại, nàng cũng liền không so đo như vậy nhiều, về sau ta nhưng không đi ta nại ra, đây là cuối cùng một lần A. Hành hành hành, ngươi sau ngươi muốn đi ta đều không mang theo ngươi. Phó lỗi bảo đảm, đây là ngươi nói a, không chuẩn đổi ý. Phó bảo bối cao hứng, nay một buổi sáng chính là mệnh chết ta, không được, ta đi bổ cái miên, ngủ no rồi mới có thể cùng những cái đó đầu trâu mặt ngựa chiến đấu rốt cuộc. Nói xong, Chính mình nhảy bắn liền chạy Chú tư ninh vây xem khuê nữ toàn bộ biến sắc mặt quá trình Cũng không kinh ngạc, đều thói quen Xem ra lần này đi lại không phải thực thuận lợi a Đầu trâu mặt ngựa đều ra tới Nàng tấm tắt hai tiếng Nghĩ thầm phỏng chừng là hài tử mãi Ngoại sức chiến đấu lại tăng mạnh Phó lôi thở dài Đứng lên vài cái tử đem áo ngoài cởi Giày vừa dấm, chăn một hiên Cả người toàn trong ổ chăn đi Ai, vẫn là chính mình ra thoải mái A Chu Tư Ninh không nói chuyện, giơ tay túm túm chăn, cho hắn cái kín mít. Phó Lôi cảm nhận được gia đình ấm áp, không cần người hỏi, ôm tức phụ, vợ là bợ lạ liền đem hôm nay đi Phó ra phát sinh sự đều hội báo một lần. Năm nay ăn Tết Phó ra người đặc biệt tề, Phó Văn một nhà 5 người, Phó Dung một nhà 4 người đều đi. Phó Văn ra tổng cộng 3 cái hài tử, một cái ca ca hai cái muội muội, nhỏ nhất cái kia cùng Phó Bảo bối cùng tuổi. Phó Dung gia hai đứa nhỏ Một cái tỉ tỉ một cái đệ đệ, tiểu nhân cái kia so phó bảo bối lớn 2 tuổi. Cho nên nói ở phó bảo bối gặp phải bị xuống nông thôn thời điểm, này 2 nhà nữ Hải đều đã ở nông thôn đãi đã nhiều năm. Các nàng không quán thượng một cái giống các nàng đại gia như vậy ba ba, chỉ có thể dưng dưng cáo biệt thành thị, thường ứng quốc gia kêu gọi, cắm dễ tới rồi nông thôn. Mấy năm nay, mấy cái nữ Hải nghĩ mọi cách tưởng trở về thành, cấp trong nhà viết thư khóc lóc kể lễ gì đó đều dùng. Chính là vô dụng, quốc gia chính sách không có khả năng bởi vì cá nhân ý nguyện mà thay đổi, mà bọn họ cha mẹ chính là bình thường công nhân, có thể đem trong nhà duy nhất nhi tử lưu lại liền không tồi, đối với các nàng thật là thương mà không giúp gì được. Vốn dĩ các nàng ở nông thôn đều đã tuyệt vọng, phó văn gia đại khuê nữ cùng phó dung gia đại khuê nữ đều tìm địa phương thanh niên tiếp hôn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đời này liền sẽ ở kia phiến thổ địa thượng sinh nhi dục nữ đời đời con cháu sinh sản đi xuống. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện cái ngoài ý muốn, quốc gia cư nhiên khôi phục thi đại học, thanh niên trí thức nhóm có thể thông qua thi đại học đạt tới phản thành mục đích. Phó gia mấy cái cháu gái nghe thấy cái này tin tức thời điểm đều hỉ cực mà khóc, không màng nhà chồng phản đối, trộm viết thư về nhà muốn chi viện muốn giúp đỡ. Phó ba đã biết phi thường duy trì, nhờ người tiêu tiền mua thư cùng luyện tập sách cho các nàng biểu qua đi. Chỉ là kết quả không phải thực lý tưởng, Bởi vì như vậy như vậy vấn đề, phó gia này mấy cái cháu gái đều tham gia thi đại học, lại một người cũng chưa thi đầu. Các nàng có chút chán ngán thất vọng, này không năm nay đều cùng ước hảo giống nhau, đều vội vàng ăn tiết thời điểm về nhà tới, muốn cho trong nhà lại cấp ngẫm lại biện pháp. Phó lội mang theo phó bảo bối đi thời điểm, phó gia mãn nhà ở đều là người. Đương kia mấy cái không thi đậu đại học cháu gái biết phó bảo bối thượng thủ đô đại học, lập tức xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi. Ngươi cũng không biết à, trên bàn cơm, láo nhị cái kia tiểu nha đầu thẳng lăng lăng nhìn nhà ta bà bối, ta liền cảm thấy nàng không phải gì thứ tốt, quả nhiên ăn ăn nàng liền khởi chuyện xấu, đột nhiên liền cho ta quỳ xuống, còn khóc dối tinh dối mù, nói nàng chính mình đáng thương, ở nông thôn mấy năm nay ăn gì khổ gì khổ. Cùng ngươi nói này đó làm gì, ngươi chính là cái đại gia, lại không phải thân cha, nàng có khổ tìm chính hắn cha nói đi Tư Ninh liền không thích tiểu bệnh hoa Cũng không phải là sao, ta lúc ấy cũng suy nghĩ, ngươi có thân cha thân già già, ngươi chính là ở khổ cùng ta nói được sao? Kết quả ngươi mới nàng tưởng sao mà? Phó lối hỏi, sao mà? Chu Tư Ninh cảm thấy có thể là muốn cho hắn cái này có tiền đại bá giúp đỡ điểm đi. Nàng cái kia không biết xấu hổ, tự nhiên nói làm nhà ta bảo bối đem vào đại học cơ hội nhường cho nàng, dù sao nhà ta bảo bối xinh đẹp còn thông minh. Năm nay không đi sang năm tiếp theo khảo giống nhau có thể thi đậu. Còn có thể như vậy. Ta đây khuê nữ nếu là thi không đậu đâu. Nàng còn có thể trở về làm ta khuê nữ lại đi vào đại học A. Chu Tư Ninh đôi mắt trừng lớn. Ta cũng nói đi, ta khuê nữ đại học bằng gì nhường cho nàng A. Nàng xem như cọng hành nào nào căn tỏi A. Phó lỗi cũng trừng mắt, hắn cũng không phục A. Ta khuê nữ bị khí thành như vậy. Có phải hay không không riêng ngươi chất nữ nổi lên cái này tâm tư, còn có ai cũng động cái này ý niệm đi. Chu tư ninh một bộ như suy tư gì bộ dáng. Tức phụ, cao, thật là cao. Phó lôi đối với nàng cử ngón tay cái. Được rồi, đừng bần, chạy nhanh nói, rốt cuộc sao hồi sự. Sự tình phía sau là cái dạng này, nguyên bản việc này phó lôi không đồng ý nên đình chỉ. Kết quả triệu tính lại nghe đến trong lòng đi, nàng biết chính mình phân lượng không đủ liền đụng phó mẹ, muốn cho phó mẹ xuất đầu để nặng phó lôi đồng ý. Nếu là có cái này vào đại học danh ngạch, kia khẳng định là cho chính mình ra hài tử, rốt cuộc chính mình ra hài tử mới họ phó, tiểu cô mọi nhà khuê nữ chính là họ kim. Lui một bước giảng, chính là cái này danh ngạch là không đến chính mình hài tử trên đầu, kia lấy ra đi bán cũng là một bút thu vào, một cái thủ đô đại học danh ngạch như thế nào cũng đến giá trị 200 khối đi. Nàng đánh chủ ý hảo. Lựa rối cũng hảo, ăn xong cơm chưa sau, phó mẹ đem phó Lôi đơn độc kêu đi ra ngoài mệnh lệnh đại nhi tử đem cháu gái cái này danh ngạch nhường ra tới cấp trong nhà càng thêm yêu cầu người. Nàng lý do là, phó bảo bối con trẻ, mới 18, chính là năm nay không đi vào đại học cũng không có việc gì, sang năm tiếp theo khảo là được, chính là nàng mấy cái tỉ tỉ nhưng chờ không nổi, cho nên nàng hẳn là đem cơ hội này nhường ra tới. Phó Lôi khẳng định là không đồng ý chính mình ra hải tử cực cực khổ khổ khảo đến đại học, vì cái này đem công tác đều tử, bằng gì nhường cho người khác, cho dù là thân tỷ muội đều không thể làm, hướng chi là đường đâu. Chương 410 nhắm mắt là ngơ. Ngươi cũng biết ta mẹ, đi lên kia không nói lý kính nhi, quả thực ta cũng vô pháp nói. Phó lỗi vẻ mặt đau khổ. Chu Tư Ninh ha hả, mẹ ngươi vẫn luôn liền không nói lý hảo không, còn đi lên cái kia kính nhi. Nàng vẫn luôn là cái kia kính nhi. Sách, tốt xấu đó là ngươi bà bà, cấp cái mặt mũi biết không? Phó lỗi liếm mặt nói. Hừ, ta cho ngươi mẹ mặt mũi, ai cho chúng ta nương mấy cái mặt mũi à, ta khuê nữ thật vất vả thi đậu đại học, nàng há mồm liền muốn đi, này ra mặt làm ta nói điểm gì? Chu tư ninh vẻ mặt khinh thường. Ngươi gì cũng đừng nói nữa. Phó lỗi bực mình, làm một cái nhi tử, nghe tức phụ làm ai mẹ nó nói bậy có phải hay không không tốt lắm. Ta cũng không nghĩ nói à, vậy ngươi nói. Chú Tư Ninh không muốn rồi dăm vấn đề này, dù sao đã thảo luận thật nhiều năm, vẫn luôn không thảo luận ra cái kết quả, cô ý về sau cũng đều là như vậy, cho nên không cần thiết ở bà bà cái này để tài thượng lãng phí thời gian. Lúc sau liền không gì, ta không muốn nghe ta mẹ nói những cái đó, lão nhị tức phụ còn liên tiếp ở bên cạnh ghê tầm người, nhà nàng kia tiểu khuê nữ còn quỷ gối kia không đứng dậy, phó dung ở bên cạnh mắt trông mong nhìn. Liền chờ ta nếu là đáp ứng rồi bên kia gì, nàng cũng phát lại đây gặm ta một ngụm. Ai hù, lúc ấy bên người kia một vài bước sắc mặt, đừng nói bảo bối không cao hứng, ta nhìn đều phiền. Phó lỗi nhìn nóc nhà thở dài, tức phụ, ngươi nói làm người sao như vậy mệt đâu, các nàng vẻ lũ xu nịnh nhiều năm như vậy, chỗ tốt không bớt đến nhiều ít, đầu heo lại đánh thành đầu chó, như thế nào liền không dài điểm trí nhớ đâu. Này có gì không hảo lý giải, không nghe nói qua câu nói kia sao. Nhà tư bản chính là cùng ích lợi làm chuẩn. Đương, có 20% lợi nhuận khi, nàng liền bắt đầu sinh động lên. Đương, có 50% lợi nhuận khi, nàng liền sẽ bị quá hóa liều. Đương vì 100% lợi nhuận khi, nàng liền dám giống đạp hết thể nhân gian pháp luật. Đương, có 300% lợi nhuận khi, nàng liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Nhà các ngươi mấy người kia a, không có nhà tư bản năng lực, lại có cùng nhà tư bản giống nhau không án phận, cho nên hiện tại nhìn đến ích lợi Hơn nữa là rất lớn ít lợi, này không phải lại bắt đầu chạy ra cách hướng người sao. Chu Tư Ninh nói nói liền nhắm mắt lại, nghe xong bắt quái, nên ngủ. Tức phụ, lời này ta sao không nghe nói qua đâu. Phó lôi có chút nghi hoặc, như vậy có triết lý nói không phải hẳn là từ trong miệng hắn nói ra sao. Hắn tức phụ chính là nửa mù chữ A, chẳng lẽ ở hắn không biết thời điểm, hắn tức phụ đã siêu việt hắn cái này lao sư, trò giỏi hơn thầy. Hừ. Ngươi không nghe nói qua nói nhiều đi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, kiên trì bản tâm không lay được, không cần bị những cái đó hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, đừng làm chính mình trở thành kia khối bị người như hổ rình mùi bánh kem là được. Được rồi, ngủ. Chu Tư Ninh cọ cọ gối đầu, hôm nay này ngủ chưa thời gian đều có chút chậm. Ai, đừng ngủ a, ta còn không có nói xong đâu. Còn có gì giảng, đối mặt những cái đó xài lang hổ báo, liền ngươi về điểm này năng lực. Phòng trường chỉ có trốn chạy phần. Hắc hắc hắc, vẫn là tức phụ hiểu biết ta, bất quá ta trước khi đi cũng chưa cho bọn họ lời hay, đem lão nhị hai vợ chồng cùng lao tam hai vợ chồng hung hăng mắng một hồi, ta liền còn không tin, bọn họ ra mặt có thể như vậy hậu, đều như vậy, có tính tình người về sau phòng trường phải cùng nhà ta cả đời không qua lại với nhau. Phó lộ dối tay hoàn tức phụ, cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Người suy nghĩ nhiều, nhà ngươi mấy người kia Nếu là thật sự có mặt, hôm nay liền không đến mức có này ra, hãy cho xem, ta phòng chừng bọn họ còn không thể chết được tâm, Minh cái phải đi tìm tới. Chủ tư ninh mơ mơ màng màng nói, bất quá nhà ta kia mấy cái đệ đệ cùng nhà người kia mấy cái có một so, nửa cân đối tám lượng. Cho nên nói hai ta chính là tuyệt phối sao. Hai cái tuyệt phối liền như vậy ôm nhau ở trên giường đất ngủ rồi, dương đất trong động tuổi lửa bị thiêu tí tách văng lên, trong phòng ấm áp. Ngay hôm sau, ăn xong cơm sáng, Chu Tư Ninh liền cấp bảo bối 50 đồng tiền, làm nàng mang theo hai cái muội muội đi bách hóa đại lâu đi dạo, nhìn xem quá hai ngày đi trường học báo danh còn cần gì, làm nàng chính mình nhìn mua. Giữa trưa ngươi liền mang theo muội muội ở bên ngoài ăn đi, phòng trường năm nay ngươi nhị thúc kia nhất bang còn phải tới nhà ta nháo một hồi. Chu Tư Ninh nói. Kia mẹ ngươi làm sao? Nếu không cùng chúng ta cùng đi bái Phó bảo bối cầm tiền cùng mụ mụ làm nũng. Mẹ nhưng đi không được, người ba hôm nay khẳng định không rảnh, ta phải đi chạy nuôi heo nhìn điểm. Tổng không thể bởi vì người nhị thuốc bọn họ, đem nhà ta heo bị đói. kia cũng là ha. Vì thế sơ tứ hôm nay, bọn nhỏ cầm mụ mụ cấp tài chính, giống tiểu hiến tử giống nhau, bay ra ra môn hạ tì đi. Chu tư ninh ở nhà thu thập thu thập, chuẩn bị đi chạy nuôi heo thủ, đem trong nhà nhường cho phó lỗi. Phó lôi sao có thể làm a tiết nhất, các nàng nương mấy cái nói đi là đi, liền đem hắn một người lưu tại trong nhà, giống lời nói sao. Vì thế hắn mặc kệ tức phụ ghét bỏ, kiên quyết đi theo tức phụ phía sau, cùng nhau lại đi chạy nuôi heo. Thẳng đến 9 giờ nhiều, hắn lúc này mới không thể không về nhà, bởi vì phó lao nhị một nhà cùng phó lao tăng một nhà thật sự tới. Chu tư ninh căn bản không ra mặt, liền đem phó lôi tống cổ trở về chiêu đãi. kết quả 10 giờ nhiều Phó lôi lại nhảy nhót đã trở lại, hơn nữa đem vừa mới trong nhà phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều báo cáo cho tức phụ nhi biết. Những người đó xác thật còn tồn chút tâm tư, phó văn cái kia tiểu khuê nữ càng là vào phòng liền trao lỗi quy xuống, một bộ hắn nếu là không đáp ứng nàng liền không đứng dậy tư thế. Phó lôi đó là gì người, chứ bỏ đối chính mình ra mấy người này, người khác quỷ không quỷ, có chết hay không hắn thật đúng là không để ý. Kết quả là phó lỗi liền ăn Tết chiêu đãi người hạt dưa đậu phộng cũng chưa lấy ra tới, ngồi xuống sau liền hỏi phó văn bọn họ đến tuột cùng có cái gì mục đích. Muốn nói tới chúc Tết, kia thực hảo, người đã gặp được, năm cũng bái xong rồi, hắn tức phụ không ở nhà, vô pháp chiêu đái khách nhân, làm cho bọn họ trực tiếp trở về là được. Nếu là còn tưởng nói ngày hôm qua chuyện đó, vậy miễn khai tôn khẩu đi, hắn còn không có thiếu tâm nhãn đến cái kia nông nỗi đem chính mình khuê nữ chỗ tốt đưa cho. Đố. Phó Mẫn, chính là Phó Văn ra cùng bảo bối cùng tuổi cái kia tiểu cô nương, bi bi thương thương quỷ gối kia, ôm đại gia chân kể ra chính mình không dễ, chính mình đáng thương. Phó Lôi không kiên nhẫn cái này, một cái lớn như vậy cô nương, lúc trước cùng chính mình cha mẹ cũng chưa khóc ra gì tên tuổi tới, hiện tại cùng chính mình khóc này xem như cái gì chuyện này đâu. Lại nói nàng nói những chuyện này, Hắn thật không cảm thấy có bao nhiêu khổ, ít nhất không nàng tức phụ năm đó khổ đi, hắn tức phụ cắn răng đều có thể chính mình chạy vội tới trong thành tới, phó mẫn bằng gì phải người khác cứu giúp mới được. Hắn tức phụ thường xuyên nói một lời, đó chính là người đáng thương tất có trô đáng giận. Chính mình đều lập không đứng dậy, còn tổng đỏ mắt ghen ghét người khác, nàng sao không lên trời đâu. Phó lôi đối với phó văn hai vợ chồng đã phát một đốn hỏa, nghiêm minh về sau không có gì huynh đệ tình. Gặp mặt chính là người xa lạ, Phó Văn cũng là muốn mặt người, bị đại ca như vậy rác mặt rồi, cũng không mặt mũi nào lại lưu lại, chỉ phải nói vài câu trường hợp lời nói liền xám xịt chạy lấy người. Phó Dung xem nhị ca bị chèn ép đi rồi, nàng liền tưởng đi phía trước thấu, kết quả bị Kim Khải Văn cấp lôi đi, tốt xấu nhà nàng còn có cái sẽ xem người sắc mặt. Đến nôi cái kia quỷ không chịu đi chất nữ, Phó Lôi cũng là vô pháp, trực tiếp đem người sách đến viện ngoại liền mặc kệ. Nàng là tưởng quỷ vẫn là muốn khóc đều tùy nàng ý, phó lội vô vô ngông liền tới trại nuôi heo. Nhắm mắt là ngơ. chương 411 khẩu khí cái này đại A. Tháng riêng 15 một quá, phó lội phu thê thu thập ra bao lớn bao nhỏ hành lý, toàn ra chuẩn bị đi thủ đô. Các người là đi đưa hải tử đi học, sao làm cho cùng chạy nạn giống nhau đâu. Chu kế quốc mở ra đơn vị xe, tới đưa này một nhà 5 người, kết quả bởi vì hành lý quá nhiều. Lăng là phân hai nhóm thứ. Hiện tại là đệ nhị tranh, trong xe liền đại tỷ phu cùng hắn chuẩn bị một đống hành lý. Phó lôi nghe đại cứu tử nói như vậy, không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiểu gì, này đó đều là bảo bối đi trường học phải dùng, không ở nhà chuẩn bị tốt tới rồi lấy gì đều mua không không được luôn cùng a Chú kê quốc không phục, ngươi chỉ cần mang lên tiền, còn có gì mua không được. Liền nói kia hành lý quấn, chết chầm chết chầm, còn chiếm địa phương. Các ngươi mang nó làm gì, trường học bên kia khẳng định có bán. Hắn xem hành ở trên ghế sau lớn nhất vừa thấy tay nại nói. Kia có thể giống nhau sao, này chân là ngươi đại tỷ chuyên môn tìm người hệ làm, dùng đều là tân đông, hào đông, nghe người ta nói thủ đô lánh, quăng này chân liền dùng 5 cân đông, ngươi nhìn xem bên ngoài bán những cái đó nào có ta chính mình ra làm thật sự. Phó lôi sở sở hành lý cuốn, nghĩ nhà mình cái này đệm chân đều là tính chất đặc biệt tăng lớn thêm hậu, khuê nữ tới rồi bên kia khẳng định không thể chịu đông lạnh. Chu kế quốc nhìn không được cười nhạo ra tiếng, ngươi nghe ai nói thủ đô lãnh, chính là lại lãnh có thể có ta dê thị lạnh không, ngươi chỉnh như vậy hậu chăn, buổi tối bảo bối không lấn át được phản đến sẽ cảm lạnh. Năm trước dê khu thăng bị thị, cho nên liên quan chu kế quốc cấp bậc đều thăng một bậc. Không có việc gì, ta cho nàng mang theo hai giường, một giường hậu, một giường mỏng, lạnh nhiệt đều không sợ. Phó vô vô bên người hành lý quấn, đầy mặt kiêu ngạo. Đắc, gặp được này. Nạp chứng chức trịnh cố trường đọc thứ. Tới rồi ga tàu hỏa, người một nhà hội hợp, hành lý ở nhà đều phân phối hảo. Người một nhà sách sách, khiêng khiêng, phí nửa ngày kính nhi, rốt cuộc là tệ lên xe lửa. Nhà bọn họ không kém tiền, lấy lại cứu tử quan hệ. Lần này đi thủ đô mua chính là giường nằm phiếu, liền nghị 3 ngày xe trình, người một nhà đều thiếu tao điểm tội. Phó lôi phu thê còn hảo, đã làm xe lửa rất nhiều lần, lên xe sau, đem hành lý an bải mình bạch sau, liền nằm ở chỗ nằm thượng nghỉ ngơi, xe lửa thượng thật không gì sự, trừ bỏ ăn cơm thời gian, tốt nhất tiêu khiển chính là nằm ngủ. Bất quá phó gia tỉ mội ba chính là lần đầu tiên ngồi xe lửa, hưng phấn đâu mấy cái đầu nhỏ tiến đến cùng nhau, dịu rít cái không ngừng, nhìn bên ngoài nhất thành bất biến phong cảnh đều không cảm thấy nhàm chán, vừa thấy liền xem một buổi sáng. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, ăn ăn uống uống 3 ngày thực mau liền đi qua. Phó ra 5 khẩu bao lớn bao nhỏ từ xe lửa thượng tế xuống dưới, ngồi xe buýt, một đường tìm được rồi thủ đô đại học, sau đó đưa tin, phân phối phòng ngủ từ từ suốt bận việc một ngày. Lúc sau bọn họ ở trường học phụ cận tìm cái điều kiện tương đối tốt khách sạn ở xuống dưới. Ở không khai giảng trong khoảng thời gian này, một nhà 5 người nhưng này kính nhi ở thủ đô vui vẻ. Đem phía trước chỉ nghe nói qua địa phương đều đi rồi một lần, dùng phó lôi nói nói, chính là tới được thêm kiến thức. Một vòng sau, phó bảo bối khai giảng, bọn họ mấy cái lại ở thủ đô nhiều ở mấy ngày, xác định bảo bối chính mình ở bên này thích hướng tốt đẹp, bọn họ lúc này mới mua phiếu hướng ra phản. Ba ba, chúng ta đem đại tỷ một người ném tại đây không được đi, đại tỷ nếu là tưởng chúng ta làm sao? Phó bảo châu từ lên xe lửa sau liền bắt đầu mặt mà ủ mậy hê. Vậy ngươi nói làm sao? Phó lối đầu khuê nữ. Nếu không nhà ta dọn đến thủ đô đến đây đi. Phó bảo châu hai mắt sáng lấp lánh nhìn ba ba, ở nàng trong thế giới, ba ba là không gì làm không được. Phó lối nhìn không được ho khăn lên, hắn này khuê nữ cũng thật không phải người bình thường, nhìn khẩu khí này đại, giống như thủ đô là nhà hắn giống nhau, muốn tới thì tới. Ha ha, bảo châu A, không phải ba ba không nghĩ, là hiện tại điều kiện không cho phép. Chúng ta nếu là dọn đến thủ đô đi, vậy ngươi cùng ngươi mội mội làm sao? Chúng ta cũng đi theo đi thủ đô A. Phó Bảo Châu trả lời đương nhiên. Phó lỗi lại bắt đầu hò khan. Chu Tư Ninh xem hắn kia không tiền đồ kính nhì, liền cùng khuê nữ nói, ngươi ba mẹ ngươi chính là cái dưỡng heo, gì bản lĩnh không có, ngươi nếu là tưởng nhà ta đều dọn đến thủ đô đi, vậy ngươi liền nỗ lực học tập, chờ ngươi cùng ngươi mội cũng khảo đến thủ đô tới phòng trừng nhà ta là có thể dọn lại đây. Phó Bảo Châu vừa nghe lại bắt đầu mặt hủ mày hê, như vậy à, ta sang năm mới có thể thượng cao trung, tưởng khảo đến thủ đô tới còn phải 3 năm, chờ hãy bảo nói, còn muốn 2 năm. Ai u thêm lên nhà ta 5 năm sau mới có thể dọn đến thủ đô đi a Nàng căn bản không nghĩ tới chính mình thi không đầu vấn đề, ở nàng trong ý thức nhà bọn họ tỉ mỗi ba cái đều giống nhau thông minh. Đại tỷ có thể thi đầu thủ đô đại học, Nàng cùng mội mội khẳng định cũng có thể thi đậu, chính là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Không có việc gì, còn không phải là 5 năm sau, người hảo hảo học tập, ta và người ba chờ nổi, vừa lúc thừa dịp cơ hội này nhiều dưỡng mấy đầu heo, đến lúc đó nhà ta dọn đến thủ đô tới cũng có tiền mua phòng ở. Chu Tư Ninh nói đứng đán, giống như đây là đã thành kết cục đã định giống nhau. Phó Bảo Châu cùng Ái Bảo Trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định nỗ lực học tập. Nỗ lực lớn lên, tranh thủ sớm ngày. Ghét rào trùy tích đau quặc khổn bang đệ. Mà phó lỗi cũng đi theo bọn nhỏ một tạt sở. đầu hắn đem tức phụ lời này nghe được trong lòng đi. Đời này hắn liền này mấy cái tiểu áo đông, khẳng định là các nàng đến nào hắn theo tới nào, nghĩ về sau muốn ở thủ đô mua phòng, làm bọn nhỏ có cái ra. Hắn lập tức cả người tràn ngập động lực, hận không thể lập tức bay trở về gia cấp heo nhiều vì một đốn thức ăn chăn nuôi sớm đem chúng nó vô béo đổi thành tiền mặt. Chú Tư Ninh thật không biết chính mình liền như vậy tùy ý vừa nói, cư nhiên liền cấp toàn bộ gia đình rồi cái phấn đấu phương hướng, nam nhân cùng hài tử đều cùng tiêm máu gà dường như, nàng không tự chủ được đã bị bọn họ kéo, dưỡng heo càng có sức mạnh, tích cốc tiền càng có động lực. Chỉ là kế hoạch vĩnh viễn đều không có biến hóa mau. Nguyên bản người một nhà nghĩ tích cốc đủ rồi tiền, chờ bọn nhỏ đều khảo đến thủ đô đi, bọn họ cũng đi theo chuyển nhà, Dù sao hải tử đi đâu, bọn họ hai vợ chồng liền đi đâu ăn ra. Kết quả còn chưa tới năm mặt đâu, chu kế quốc liền chạy tới cùng đại tỷ vay tiền. Đại tỷ, ta chuẩn bị đi một chuyến thủ đô, năm nay mặt trên chính sách buông lỏng, có một đám lao động cải tạo nhân viên sửa lại án xử sai trở về thành, quốc gia đem bọn họ nguyên lai like phòng ở đều trả lại cho bọn họ. Nói như vậy, trên thị trường liền có một đám phòng ở không ra tới có thể mua bán. Ta nghĩ hiện tại lúc này phòng ở khẳng định không quý, muốn đi xem giá thị trường, nếu là có thể nói, tưởng mua một bộ tồn, nói không hảo gì thời điểm nhà ta liền có người đi thủ đô đâu, đến lúc đó, cũng có cái địa phương đặt chân. Chu kế quốc muốn đi thủ đô mua phòng là đã sớm chuẩn bị tốt một bước, hiện tại là nhất thích hợp ra tay thời điểm, hắn kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng trong tay liền bộ mua phòng ở tiền đều không đủ, hôm nay lại đây cùng đại tỷ nói là vay tiền. Trên thực tế chính là tưởng lôi kéo đại tỷ cùng hắn cùng nhau mua phòng. Hành, người nói muốn nhiều ít đi. Chú Tư Ninh hai lời chưa nói, toàn lực duy trì nam chủ. Đồng thời trong lòng cũng đánh lên bản tính nhỏ, nam chủ đều nói tốt, kia khẳng định chính là tốt. Nàng lập tức liền quyết định, đi theo nam chủ đi, nam chủ muốn đi thủ đô mua phòng, kia nàng cũng phải đi. Vì thế liền như vậy dăm ba câu, tỷ đệ hai liền nói hảo như vậy kiện đại sự chương 412 mua phòng giống cải trắng qua sông Nguyên Đán chu kê Quốc Thỉnh 10 ngày giả chuẩn bị thủ đô mua phòng hành trình Chu Tư Ninh cùng phó lôi thương lượng một chút trong nhà liền lưu 1.000 khối để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào dư lại đều làm phó lôi mang theo cùng chu kê Quốc cùng nhau mua phòng đi xuất phát ngày đó chu kê Quốc cùng phó lôi hai cái đại nam nhân một người để ra cái màu đen túi du lịch Cao Hoa cùng Chu Tư Ninh đem hai người đưa đến ga tàu hỏa còn không yên tâm liên tiếp nhỏ rộng dặn dò, nhất định phải xem trọng bao biết không, tới rồi thủ đô, xuống xe chuyện thứ nhất chính là đem trong bao tiền tổn tiến ngân hàng. Đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Chu kế quốc cười bảo đảm. Lúc này nhưng không có thẻ ngân hàng, ngân hàng cũng không thể đất khách tổn lấy, cho nên muốn mua cái gì, cần thiết mang tiền mặt. Hiện tại không có 100 nguyên mặt giá trị tiền tệ, có thể nghĩ. Mua phòng ở xác thật đắc dụng túi xách tiền. Tức phụ, người nói mua cái gì dạ? Giống nhà ta như vậy sân đi, đến lúc đó chúng ta muốn đi xem bảo bối thời điểm còn có trụ địa phương, nếu là quá nhỏ nhà ta người nhiều không đủ trụ. Phó lôi đến bây giờ còn lưỡng lựa đâu? Hắn lần này đi chủ yếu là tưởng ở thủ đô cấp đại khuê nữ mua cái phòng, như vậy về sau hải tử hộ khẩu là có thể rơi xuống thủ đô. Hài tử trường học nghỉ gì cũng không cần đáng thương vô cùng ở ký túc xa hoa. Nếu không nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm sao, này mới vừa vào đại học, bọn họ liền bắt đầu vì hài tử tính toán thượng. Đến lúc đó ngươi liền đi theo đại bảo là được, hắn làm ngươi mua gì ngươi liền mua gì. Chú Tư Ninh lần này không đi theo, thật sự là bởi vì trại nuôi heo bên này không rời đi người, nguyên lai like hai vợ chồng đi ra ngoài, còn có chú kế quốc trên đỉnh. Lần này chú kế quốc cũng đi ra ngoài, nàng tổng không thể làm cao hoa trên đỉnh đi, nhân ra tốt xấu là tài vụ lao tổng. Lại nói bảo châu cùng ái bảo còn không có nghỉ đâu, đem hai đứa nhỏ đơn độc ném trong nhà nàng cũng không quá yên tâm, cho nên cuối cùng thương lượng tới thương lượng đi, nàng liền lưu lại, làm phó lôi mang theo tiền đi thủ đô mua phòng. Đến nỗi mua phòng tốt xấu, cái này căn bản là không cần suy xét, liền nguyên chủ ký ức tới nói, chỉ cần là mua kia khẳng định chính là kiếm lời. Đem hai cái thân phụ trọng trách nam nhân đưa lên xe lửa sau, Chu tư ninh cùng cao hoa xoay người hướng ra đi. Ai u đại tỷ, ngươi nói ta sao liền như vậy không yên tâm đâu, liền như vậy trói lọi lấy túi xách tiền, vạn nhất nếu là làm người trộm nhưng sao chỉnh. Cao hoa mặt ủ mày hê. Nhà nàng lần này chính là đem trong tay tích tụ toàn bộ đều lấy ra tới chuẩn bị mua nhà, cái này cũng chưa tính. Kế quốc còn cố ý đi nàng ba mẹ kia nói việc này, nàng ba đem nhiều năm như vậy tích cốc quan tài vốn cũng cho kế quốc, nói là tạm thời mượn cho bọn hắn, nghèo ra phú lộ, nếu là không cần đến chờ hắn trở về trả lại cho bọn hắn, nếu là dùng tới, kia bọn họ hai vợ chồng về sau chậm rãi còn là được. Cho nên nói, chu kế danh thủ quốc gia sách chính là hai nhà toàn bộ tích tụ, nếu là có cái vận nhất, kia thật đúng là một chút đường lui đều không có. Người yên tâm đi. Đại bảo gì người ngươi còn không biết, chỉ có hắn nhớ thương người khác, nào có người có thể nhớ thương đến hắn, còn trộm hắn tiền, không muốn sống nữa. Chu Tư Ninh không để bụng, nam chủ kia chính là ông trời thân nhi tử, trộm hắn so trộm ông trời còn nghiêm trọng, biết không, cho nên không cần suy xét những cái đó căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Đại tỷ, kế quốc nào có ngươi nói như vậy hư? Cao Hoa dở khóc dở cười. Lời này nghe được bất đồng người lỗ thai liền có bất đồng giải độc Chu tư ninh cảm thấy nàng rõ ràng là ở khen nam chủ, kết quả cao hoa lại cảm thấy nàng đang nói nam chủ rào hoạn, này thật đúng là vô pháp hảo hảo nói chuyện thiếm. Ha ha ha, ta nói sai rồi, người nam nhân đó chính là đỉnh đỉnh người tốt được rồi đi, trung thực, không gian dối không trá. Đại tỷ, ngươi lại chê cười ta. Cao hoa trên mặt mang theo hai đoá hồng luận. Không, ta nói chính là nói thật. Thật sự, Chu tư ninh bảo trì lạnh nhặt mặt, tỏ vẻ ta không nói giỡn, ngươi xem ta cũng chưa cười. Hử không nói chuyện với ngươi nữa. Cao hoa ngạo kiều một vạn người, bước nhanh đi rồi. Ai hư là mô quốc sĩ phân bộ một tay, tuy rằng chỉ là phân bộ, nhưng là cũng coi như là cao tầng trung cao tầng. Ngươi nói hắn trung thực, không gian dối không trá, lời này nói ra ngươi tin sao? Dù sao chú tư ninh khẳng định là không tin. Mười ngày sau, cái kia trung thực, không gian dối không trái chu kế quốc đã trở lại, tùy thân còn cầm một sắp phòng chứng. Sao liền ngươi một người trở về, ngươi tỷ phu đâu? Bị thủ đô nơi phồn hoa mê hoặc, tính toán viết nhà cửa nghiệp đúng không? Chu Tư Ninh không vội va xem, đến là trước lo lắng khởi người tới. Rốt cuộc đi thời điểm là hai người, kết quả trở về liền một cái, làm không hảo cái kia không trở về bị người bắn đâu. Cũng không phải là... Ta tỷ phu bị thủ đô sinh viên mê đến đôi mắt đều không mở ra được, một hai phải lưu lại, nói chờ sinh viên nghỉ cùng nhau trở về. Chu kế quốc cười nói, nhìn đại tỷ phu như vậy đau đại cháu ngoại gái, hắn cái này đừng cứu cứu cũng tao hứng. Bảo bối như thế nào, ở bên kia còn thích đứng sao? Cao hoa rỗi tay đem kia sấp phòng trứng cầm lên, phát hiện mặt trên viết chính là phó thiến hình tên, nàng còn nghĩ nghĩ. Lúc này mới nhớ tới giống như bảo châu đại danh đã kêu phó thiến hình. Ở nhà bọn họ này mấy cái đại nhân đều bảo châu ái bảo tiêu quán, hai tử đại danh thật đúng là nhớ không quá rõ. Khá tốt, trưởng thành đại cô nương, nói chuyện làm việc gì đều so ở nhà cường. Chu kế quốc nói cái này có chút vui mừng, cũng có chút đau lòng. Hai tử lúc trước đi làm 2 năm cũng đều là ở nhà trước mặt, mặt trên còn có chu kế quốc cái này đại cứu cứu che chở. Cho nên không gì quá lớn biến hóa, kết quả này đi ra ngoài đi học cũng liền một năm thời gian, hài tử có thể nói, sẽ làm việc, lôi đời, này thuyết minh cái gì, thuyết minh hài tử ở bên ngoài ăn qua mẹ chịu quá tội lúc này mới hội trường đại. Người tỷ phu đây là đau lòng khuê nữ, chuẩn bị chờ bảo bối nghỉ cùng nhau trở về đúng không? Chú Thư Ninh trong lòng có chút khó chịu, bất quá biết đây là hài tử trưởng thành nhất định phải đi qua lộ, nàng cánh chim ở đầy đạn. Hải tử cung có bay ra đi tự do bay lượn kia một ngày. ân ta tỷ phu người nọ đau hải tử, vừa thấy đến bảo bối liền đỏ hốc mắt, phi nói bảo bối gầy, phòng ở cũng chưa tâm tình mua, liền cân nhắc này tìm địa phương nấu cơm cấp bảo bối bổ bổ. Chu kế quốc nghĩ đến đại tỷ phu lúc trước như vậy còn cảm thấy buồn cười đâu. Như vậy đại cái các lao gia ở trong trường học liền ôm đại khuê nữ rất nước mắt, nếu không phải hắn ở bên cạnh nhắc nhở hắn không cần cấp bảo bối mất mặt. Hắn phòng trừng cuối cùng đến gào khóc khóc giống. Ngươi nói cũng không phải bao lâu thời gian không gặp, mùa hẹ thời điểm hài tử nghỉ hè còn đã trở lại đâu, như vậy tính nhiều lắm 4 tháng không gặp bái này đại tỷ phu thật là quá khoa trương. Này còn không có tâm tư mua phòng đâu. Cao hoa dơ trong tay mấy trương phòng trứng vẻ mặt không thể tin được. Xem đại tỷ xem nàng, nàng chạy nhanh nói, đại tỷ, ta cùng ngươi nói à, nhà ta liền mua một bộ, nhà ngươi chính là mua tam bộ. Nàng nói còn cơ cơ trong tay tờ giấy. Tam phòng thật sự không ít, nàng cùng kế thủ đô là quốc gia cán bộ, tồn nhiều năm như vậy, cũng mới mua khởi một bộ phòng. Nàng ba mẹ tiền tiết kiệm liền càng thiếu, rốt cuộc còn muốn dưỡng nàng cùng nàng ca, thời trẻ cũng không tồn hạ cái gì tiền. Hiện tại xem đại tỷ cùng đại tỷ phu vừa ra tay chính là tam phòng, cao hoa trái tim liền có chút buông lòng Trước đây mọi người đều khen ai ai là cán bộ, ai ai có văn hóa, ai ai là công nhân. Nàng này tam dạng đều chiếm, đi ra ngoài chính là bị người hâm mộ khen, nàng đến chỗ nào đều ngẩn đầu đỡ ngực. Chính là hiện tại nhìn xem, những cái đó khích lệ đáng cái gì A nào có nắm bất động sản chứng thực hội A Chú Tư Ninh vô vỗ chính mình cái chán, nghĩ thẩm phó lôi ra hỏa này cũng quá không đáng tin cậy, nói tốt đi liền chọn một bộ nhất hợp tâm ý mua, kết quả cho nàng lộng trở về nhiều như vậy bộ, hắn cho rằng hắn là ở mua cải trắng sao chương 413 của hồi môn phòng ở. Khu khu khu, cái này ta có thể làm chứng A, đại tỷ phu là thật vô tâm tư mua phòng. Chu kê quốc cảm thấy lúc này, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đứng ra nói ra chân tướng. Chúng ta đi thủ đô không phải chuẩn bị mua phòng sao, kia khẳng định được đến chỗ chuyển động nơi nơi hỏi thăm A. Lúc này nhưng không có người mua giới, bán phòng cũng sẽ không hướng ra rán, cho nên muốn tìm cùng loại tin tức nói. Cái thứ nhất chính là đi địa phương quản lý bất động sản sở hoặc là tổ dân phố, đệ nhị chính là cùng địa phương cư dân hỏi thăm, kết quả ta đại tỷ phu, từ nhìn thấy bảo bối sau liền cắm dê ở nhà khách phòng bếp nhỏ, sáng sớm khởi đi chợ trời chàng mua đồ ăn, trở về lại nấu lại hầm, bận việc đến giữa trưa, liền cấp bảo bối đưa trường học đi, buổi chiều vẫn là này một bộ, chỉ có cơm chiều ăn xong rồi, hắn mới có thể nơi nơi điểm thời gian tới. Cao Hoa ở bên cạnh đều nhịn không được cười ra tiếng tới, nàng liền chưa thấy qua so nhà mình đại tỷ phu càng đau hải tử nam nhân. Chính yếu là giống nhau, nam nhân chính là đau hải tử cũng đều phi thường thâm trầm, không giống đại tỷ phu như vậy, đau hại tử đau rất là trương dương. Chu Tư ninh mắt trợn trắng, kế quốc chỉ nói, nàng là có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó hình ảnh, dùng nàng lời nói tới nói, nhà nàng nam nhân chính là ái khoe khoang. Tên này lao chút phòng ở là sao mua Cao hoa lắc lắc trong tay kia tờ giấy. Sao mua, ta bận trước bận sau mua bái. Chu kế quốc đi thủ đô đó chính là buôn mua phòng ở đi, cho nên tới rồi bên kia tìm hảo chỗ ở. Hắn liền ngồi xe buýt, đến các tiểu khu đi chuyển động, cùng những cái đó ở bên ngoài dạo quanh chơi cờ lão nhân lão thái thái lôi kéo làng quen. Do đó hỏi tham gia nhà ai có bán phòng ở tin tức đôi khi còn cần cấp những cái đó lão thái thái một ít chỗ tốt. Nhân gia trực tiếp liền mang theo hắn đi xem phòng ở đi. Lúc này phòng ở đều là đơn vị phân phối, dân chúng chỉ có cư trú quyền nhưng không có mua bán quyền lợi, cho dù phòng ở là nhà mình, cũng rất ít có người sẽ bán, bởi vì cũng chưa phòng ở A bán nhà mình trụ nào đi a nếu không phải gần 2 năm có sửa lại án xử sai người lục tục trở về thành, liền ngươi cầm tiền tưởng mua phòng ở cũng chưa người bán. Đương nhiên cho dù là như thế này, có thể nghe được phòng nguyên cũng phi thường thưa thớt, Mỗi lần trở về chu kế thủ đô sẽ cùng phó lỗi nói nói hôm nay xem phòng ở, đều là gì giá cả, chỗ tốt chỗ hỏng. Kết quả phó lỗi liền bàn tay vung lên, hắn vội vàng hầu hạ khuê nữ đâu, không rảnh, cho nên liền trực tiếp đem hắn sách cái kia hắt túi ném cho chu kế quốc, làm hắn nhìn làm, dù sao ngươi mua gì liền cho ta mua gì là được. chu kế quốc xem đại tỷ phu không đệ bụng, nhưng là liên quan đến đại tỷ ích lợi, hắn chỉ có thể bóp mũi nhận, Chính mình cả ngày xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ. Hắn thích tứ hợp viện, nhưng là rất rõ ràng chính mình kinh tế thực lực, cho nên chỉ xem những cái đó bình thường sân, giống những cái đó vương tôn quý tộc trụ 4-5 tiến đại tứ hợp viện, hắn tưởng đều không cân tưởng. Cuối cùng lấy ra một lớn một nhỏ hai cái. Đại cái kia là giúp đại tỷ mua, trực tiếp mua cái tăm tiến, 28 vạn, ở cái này niên đại chính là giá trên trời. Chính là hắn cảm thấy giá trị, Nếu là hắn có tiền hắn khẳng định do dự đều không mang theo do dự liền bán hạ hiện thực chính là hắn không như vậy nhiều tiền, bất quá đại tỷ có tiền, đều là chính mình người nhà, ai mua đều giống nhau. Chu kế quốc lúc ấy chính là như vậy lừa mình dối người. Chính hắn trong tay tiền chỉ có 8 vạn, chỉ có thể chọn một cái tiến sân vào tay. Chính mình tiền tiêu xong rồi, phải cân nhắc nói lời tạm biệt người tiền, vì thế hắn có bắt đầu chạy nhà lầu, chuẩn bị cấp cha vợ mua một bộ. Nhà lầu so sân phòng nguyên còn thiếu, hắn chạy vài thiên, liền tìm đến tam bộ, các có các chỗ tốt, các có các khuyết điểm, hắn có chút lưỡng lự, liền trở về muốn tìm đại tỷ phu thương lượng thương lượng. Phó lội nghe hắn nói những cái đó phòng ở ưu điểm, sau này phát triển tiền cảnh, cùng với hiện tại giá cả từ từ, lập tức chừng mắt hỏi, ngươi đều nói, này phòng ở tốt như vậy như vậy tốt, kia còn do dự gì, đều mua bái. Ngươi tiền không đủ có phải hay không? Nhìn xem ta kia còn thừa nhiều ít. Nếu là đủ, ngươi liền đều cho ta đổi thành phòng ở, dù sao ta và ngươi đại tỷ cũng không sao tiêu tiền, bảo bối Bảo Châu các nàng ba cái còn chưa tới tiêu tiền thời điểm, ngươi giúp ta đem tiền đổi thành phòng ở, về sau trực tiếp cho ta khuê nữ của hồi môn phòng ở có phải hay không cũng giống nhau. Chu Kế Quốc vào đầu, kia sao có thể giống nhau? Hiện tại 1000 khối đến 3 40 năm sau vẫn là 1000 khối, nhưng là hiện tại một bộ phòng Đến 3 40 năm sau, liền không nhất định giá trị mấy bộ phòng. Liên như vậy, Chu Kế Quốc cũng không dối rắm, trực tiếp rút thăm quyết định cho chính mình cha vợ tuyển một bộ, dư lại liền đều là phó lỗi. Gia tỷ phu nói, dù sao về sau đều là cho khuê nữ, cho nên sau lại mua này hai bộ nhà lầu, trực tiếp viết chính là bảo bối cùng bảo châu tên. Chu Kế Quốc giải thích một câu. Chu Tư Ninh nhíu mày cầm lấy nhà mình ba cái bất động sản chứng nhìn nhìn một chương viết tên của mình, mặt khác hai chương một cái viết bảo bối, một chương viết bảo châu. Ba cái hài tử, liền mua hai phòng tính sao lại thế này đâu? Chu Tư Ninh không phải không cao hứng nam nhân mua phòng ở, là không cao hứng hắn mua không công bằng, hai cái đại nữ nhi có phòng ở, tiểu khuê nữ phải có, bọn họ đương gia lớn lên cần thiết xử lý sự việc công bằng. Hắc hắc, các ngươi không hổ là hai vợ chồng, tưởng đều giống nhau. Chu Kê Quốc xem đại tỷ như vậy, nhịn không được cười, lúc ấy đại tỷ phu dư lại tiền chỉ đủ mua hai bộ, nhưng đem hắn buồn bực hỏng rồi, nói thẳng hắn tiểu khuê nữ còn không có phòng ở đâu. Ta lúc ấy nói nếu không liền đều không mua. Ta đại tỷ phu còn không cho, sầu cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng cùng ta nói, trong tay tiền không đủ, vậy trước cấp lão đại láo nhị mua, chờ hắn về nhà ở nỗ lực dưỡng heo, tranh thủ sang năm liền cấp tiểu khuê nữ cũng mua một bộ. Chu kế quốc nhớ tới đại tỷ phu lúc ấy như vậy liền muốn cười. Biết nhà lầu muốn hơn 2 vạn một bộ, sang năm khả năng còn sẽ trưng giới, hắn liền trực tiếp đem tiền đổi thành heo, tính chính mình về nhà đến dưỡng nhiều ít đầu, mới có thể cấp tiểu khuê nữ cũng tích có căn hộ. Ơn, đúng vậy cố gắng một chút, nhà ta nhưng không trọng nam kinh nữ, bọn nhỏ phải có gì liền đều có. Chu tư ninh cùng phó lôi tưởng chính là thật giống nhau, hiện tại cảm giác nháy mắt có kiếm tiền động lực. Âm thầm tích có kính, năm nay đến hảo hảo làm, sao mà đến sang năm đến cấp tiểu khuê nữ tránh ra một bộ phòng tới. Nói thật ban đầu vợ chồng son dưỡng heo bán heo, tránh tiền liền hướng trong nhà một phóng, cái này niên đại chính là tưởng hoa đều hoa không ra đi, cho nên thời gian dài liền cảm thấy tránh không kiếm tiền, tránh nhiều tránh thiếu, đối bọn họ tới nói, không gì quá lớn ý nghĩa. Bất quá hiện tại liền bất đồng, bọn họ có phấn đấu mục tiêu, về sau dưỡng heo đều có lực nhi. Ngươi có gì buồn cười, đồng dạng là đường ba ba, đại tỷ phu đều biết vì hài tử suy xét, ngươi cái này đường ba như thế nào liền như vậy vô tâm không phổi đâu. Cao hoa trong tay nắm chặt hai trương bất động sản chứng, trong lòng cái này toàn A. Chu kế quốc bị mắng sừng sốt, lập tức minh bạch nàng tại đây toàn cái gì đâu. Ngươi đây chính là hoa nùa người A, cái gì kêu ta vô tâm không phổi A, ta này không phải trước mua một bộ, muốn cho tức phụ ngươi đi theo ta hưởng hưởng phúc sao. Ngươi nếu là cũng tưởng cấp bọn nhỏ mua nói, kia không đơn giản, chờ chúng ta lại ta mấy năm tiền, cung cấp bọn nhỏ một người mua một bộ. Hán này liền chỉ do an ủi người. Liền bọn họ hai cái tiền lương, tuy rằng cũng không thấp, hai người thêm lên một tháng có 300 phần lớn, nhưng là nếu là dùng để mua phòng, kia thật đúng là không đủ xem. Liền nói như thế, dân chúng tích có tiền tốc độ khẳng định không có giá nhà chứng ngò. Cho nên hắn nói cho hải tử mua phòng việc này không giả, chỉ là hắn không tính toán tương lai cấp bọn nhỏ ở thủ đô mua phòng, đều là đại tiểu hòa tử, muốn gì liền chính mình mua đi, gặm lão cũng không phải là chính đồ. chương 414 liều mạng kiếm tiền. Có cấp tiểu khuê nữ cũng ở thủ đô mua cái phòng ý tưởng sau, kế tiếp một năm, phó ra hai vợ chồng làm việc phá lệ ra sức, nguyên lai bởi vì trại nuôi heo lớn nhỏ hạn chế, bọn họ khống chế được mua 3 tháng ra một đám heo. Một đám không sai biệt lắm ở 20 đầu tà hữu không sai biệt lắm chính là 2.000 đồng tiền. Nguyên lai like phó lôi cảm thấy 3 tháng tránh 2.000 đồng tiền đã phi thường ghê gớm, phải biết rằng hắn cái này số tuổi bình thường công nhân, một tháng mới hơn 40 khối tiền lương, hắn tránh chính là nhân ra mấy chục lần. Chính là chút tiền ấy dùng để mua thủ đô phòng ở, thật đúng là không đủ xem, vì thế hắn rút kinh nghiệm xương máu, vô đùi quyết định nhiều dưỡng heo. Hắn đại cứu tử nhắc mãi một câu, Đó chính là lại khổ không thể khổ hài tử, lại nghèo không thể nghèo giáo dục. Hắn vừa không muốn cho hài tử chịu khổ cũng không nghĩ làm hài tử gặp cảnh khôn cùng, vậy chỉ có thể chính mình như đủ kính nhi kiếm tiền. Chỉ là hắn có cái này hùng tâm trang trí, cũng uống ra tới hạ sức lực, kết quả điều kiện không cho phép a Hiện tại trại nuôi heo lớn nhỏ là cố định, bên trong tổng cộng tu sửa 8 chuồng heo, mỗi cái chuồng heo cất chứa 20 đầu thành heo cũng đã là cực hạ Hiện tại tưởng mở rộng dưỡng heo, cái thứ nhất muốn giải quyết chính là nơi sân vấn đề. Phó hội nghi không ra hảo biện pháp tới, chỉ có thể cùng tức phụ thương lượng. Chu Tư Ninh phiền hắn lại nhải, trực tiếp cho hắn chi đến Chu kế quốc đi nơi nào rồi. Kết quả Chu kế quốc thật đúng là cho hắn ra cái ý kiến hay. Chạy nuôi heo bởi vì là mấy năm trước cái đến, hiện tại trung quanh đã không có đất trống, tưởng nằm ngang xây dựng thêm không quá khả năng, vậy dọc tới, người có thể ở lại nhà lầu bọn họ cũng có thể cấp heo đắp lên cái tiểu 2 tầng A. Chu kế quốc cái này một tay nói, dù sao trên hợp đồng viết đâu, phòng ốc tu sửa gì đó đều về công ty quảng, bọn họ liền động động miệng sự, sợ gì. Nhân gia lãnh đạo đều nói như vậy, phó lôi cái này tiền lời giả đương nhiên không sợ, vì thế đầu xuân sau, trại nuôi heo có động nổi lên công, ở vốn có chuồng heo cơ sở thượng, đóng thêm một tầng. Việc này chính là không thiếu ném người nhà trong viện người chê cười, Nói gì đều có, nhiều nhất chính là nói toan lời nói, nói gì người còn không có trụ lên lầu phòng đâu, heo đến là chủ thượng, này thật đúng là người không bằng heo a. Phó Lôi đối này đó toan ngôn toan ngữ giống nhau đều cởi chi. Nếu là thật sự đụng tới kia không đàng hoàng, hắn một hồi không mềm không nạnh rỗ một câu, sao mà, Hâm Mộ à, ngươi nếu là chịu một năm lúc sau cũng cho ta sừng cân nước lượng bán đi, nhà ta kia mấy cái chuồng heo tùy tiện ngươi cho lựa. Xây thành công ty làm việc luôn luôn mau liền như vậy cái tiểu nhị tầng, 10 ngày công phu đã kiến hảo. Vì thế phó lôi cầm đơn vị thư giới thiệu đi ra ngoài lập tức mua trở về 40 cái heo con, ít nhiều bên ngoài cỏ lau đã mọc ra tới, nếu không này lao chút heo, quang thức ăn chăn nuôi liền không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nay một năm, bọn họ hai vợ chồng liều mạng kiếm tiền. Phó lôi chủ yếu là phụ trách dưỡng heo này thối, thừa dịp cỏ lao nhất nộn thời điểm. Hắn mướn hai cái lâm thời công giúp hắn cắt cỏ lau, bảo đảm thức ăn chăn nuôi sung túc, sau đó thành heo từ mỗi 3 tháng ra lan một lần, biến thành mỗi 1 tháng ra lan một lần, mỗi lần ra lan vẫn là cố định 20 đầu. Như vậy bận việc 1 năm, tới rồi nguyên đán, hắn chuẩn bị lại đi thủ đô tiếp khuê nữ về nhà, thuận tiện đi thủ đô mua phòng, tính hạ trướng, phát hiện năm trước tổng cộng làm 8 tháng, trong tay hắn chỉ có không đến 2 vạn đồng tiền. Liên ở hắn vạn phần hối hận thời điểm, thức phụ giống như tiểu tiên nữ giống nhau, cầm bó lớn đại đoàn kết tới cứu vớt hắn. Chú Tư Ninh này một năm cũng không nhàn dối, xem nam nhân đem dưỡng heo này sống đoạt lấy đi, nàng trực tiếp quay đầu bận việc dưỡng gà đi. Nghĩ mỗi năm công ty cho bọn hắn cung cấp 1.000 cân bắc hang, nhà nàng heo là không ăn, năm rồi nàng hơn phân nửa đều bán, non nửa lưu lại vì gà vì chim cút. Năm nay nàng nghĩ đến cấp khuê nữ kiếm tiền, liền không lại bán những cái đó bắc hang mà lại nhưng những cái đó thức ăn chăn nuôi dưỡng gà dưỡng chim cút. Hơn nữa mùa hè thời điểm nàng ở trong sân thả một lưu lưu nước to, chuyên môn dưỡng giỏi bỏ uy gà. Bởi vậy này một năm, nàng thu hoạch pha phong. Mỗi ngày nàng bán đi trứng gà cùng trứng cút đều ở 100 đồng tiền tả hữu một tháng chính là 3.000, như vậy này một năm, chính là tam vạn. Phó lôi không có ghen ghét tức phụ, ngược lại là đem tức phụ hảo một đôi khen, sau đó ôm tức phụ đau lòng, tức phụ Vất vả ngươi, cũng may liền này một năm, chờ cấp nhà ta ái bảo đem phòng ở mua, hai ta liền không có việc gì một thân nhẹ, đến lúc đó, ngươi tưởng dưỡng gà liền dưỡng gà, tưởng dưỡng heo liền dưỡng heo, ta cũng quá hai ngày tiêu xái nhật tử, liền cùng thần tiên giống nhau. Chú Tư Ninh thật muốn phun hắn vẻ mặt, ai hắn sao nói cho ngươi thần tiên làm sống không phải dưỡng heo chính là dưỡng gà. Quá song nguyên đắn sau, Phó Lôi một người xách theo cái da đen bao lại lần nữa bước lên đi thủ đô xe lửa. Một tháng hạ tuần phong trần mệt mỏi cha con hai tới rồi ra, Phó Lôi còn cấp tức phụ mang về tới hai trương bất động sản chứng. Tức phụ, ngươi nhìn xem, ta cấp nhà ta ái bảo đem phòng ở mua, liền ở bảo bối bọn họ trường học phụ cận. Phó Lôi vẻ mặt lấy lòng. Kia trương là gì? Chu Tư Ninh có dự cảm bất hảo. Cái này a? Phó Lôi có chút lẩmừ. Cuối cùng biết không nói cũng không được, vì thế hạ quyết tâm một nhắm mắt liền đem lời nói thật nói, ta đến kia lúc sau, không phải đến tìm người cho ta giới thiệu phòng ở sao, kết quả người nọ không riêng cho ta giới thiệu phòng ở, trả lại cho ta giới thiệu cái cửa hàng, hắn người nọ quá sẽ nói, đêm này cửa hàng khen đến trên trời có dưới đất không, ta nhất thời không chống đỡ được liền mua. Chu Tư Ninh nhắm mắt, hỏi, lần này viết chính là tên ai? Phó lôi trực tiếp đem bất động sản chứng nhét vào tức phụ trong tay, ta cân nhắc nhà ta ái bảo chịu ủy khuất, mua phòng ở đều chậm nàng đại tỷ nhị tỷ một năm, cho nên cái này cửa hàng ta liền trước viết ái bảo danh, bất quá này chỉ là tạm thời, chờ ta ở nỗ lực 2 năm, cấp bảo bối cùng bảo châu cũng mua thì tốt rồi. Chu Tư Ninh thở hát ra, nghĩ thầm ta đoan chính là như vậy, gia hỏa này liền này tính tình, cấp một cái khuê nữ mua, mặt khác khuê nữ cũng cần thiết có. Ngươi không phải nói về sao đều làm ta quá thần tiên nhật tử sao, không phải làm ta tiêu xái đi sao. Ngươi đi ra ngoài một chuyến liền thiếu hai thủ đô cửa hàng trở về, ngươi làm ta lấy gì tiêu xái đi. Chu tư ninh hướng tới hắn một đốn cuồng phun. Phó lỗi tự biết đối lý, héo héo tùy ý tức phụ mắng, chính mình ngồi sổm góc tường một bộ khổ đại cửu thâm bộ ráng. Được rồi, đại tỷ, mua cửa hàng cũng là chuyện tốt, chờ thêm mấy năm quốc gia phát triển lên. Này đó cửa hàng quang tiền thuê liền đủ bọn nhỏ chi tiêu. Chu kê quốc xem đại tỷ phu kia đáng thương dạng, không thể không đứng ra hòa giải. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, đại tỷ phu còn có này năng lực đâu, đi ra ngoài một chuyến liền lộn về nhà một cái sẽ hạ kim trứng gà mái. Chính là bãi tức phụ, này cửa hàng sắc thật không tồi, nếu là thật sự dựa theo người nọ cho ta phân tích, đến lúc đó ta khuê nữ gì đều không cần làm, mỗi ngày nằm trên giường tiền cũng xài không hết. Phó lội nỗ lực vì chính mình biện giải. Ta gì thời điểm nói cửa hàng không hảo, ta còn không biết mua cửa hàng hảo. Ngươi hiện tại cấp ái bảo mua, phải tích cốc tiền cấp bảo bối cùng bảo châu mua đi. Ta nói tốt là một năm liền nghỉ ngơi một chút, kết quả ngươi đây là làm ta nghỉ ngơi một chút tiết tấu sao. Ta xem ngươi là tưởng mệnh chết ta a Chu Tư Ninh tức giận nói. Mẹ, ngươi đừng nóng giận, ta từ bỏ, ngươi cùng ba ba liền cấp nhị mội lại mua một cái là được. Phó bảo đối cảm thấy ba mẹ cho nàng ở thủ đô mua một bộ phòng ở nàng cũng đã thực thỏa mãn thực thỏa mãn, nàng hiện tại là sinh viên, về sau khẳng định sẽ có công tác, nàng có sống làm có thể nuôi sống chính mình, cho nên cửa hàng gì liền cấp nhị mội cùng tiểu mội mua là được. Như vậy sao được, người cùng người mội mội đều là ba mẹ khuê nữ, phải có liền đều có, nếu không liền một cái đều không cho mua. Chu Tư Ninh kiên quyết phản đối. Kết quả là... Bọn họ hai vợ chồng vì công bằng, lại đến bận việc mấy năm. Chương 415 tốt nhất đem miệng nhắm lại. Phó ra hai vợ chồng đều là có khả năng người, vui đầu khổ làm 3 năm, rốt cuộc cấp trong nhà này mấy người phụ nhân một người mua một cái thủ đô cửa hàng. Dung phó lôi nói nói, hắn đời này nhiệm vụ xem như trước thời gian hoàn thành, chỉ cần không phải chính mình làm, nhà hắn này mấy người phụ nhân, đời này đều sẽ có phòng trụ có áo mặc có thịt ăn. Mà bọn nhỏ cũng thực tranh đua Biết chính mình thủ đâu có phòng ở liền một lòng một dạ tưởng hướng thủ đô khảo Đều là hảo hài tử Biết đâu lòng ba mẹ Ba ba mụ mụ đều như vậy mệt mỏi Các nàng như thế nào nhẫn tâm lại cho bọn hắn tăng thêm gánh nặng đâu Phải biết rằng ba ba chính là nói Các nàng khảo đến cái nào thành thị Các nàng ba ba liền phải ở đâu cái thành thị cho các nàng mua phòng Các nàng ba ba nguyên lời nói là Đương ba khác vì các ngươi làm không được Nhưng là bảo đảm các ngươi về sau áo cơm vua ta còn là có thể làm được. Cho nên vì cấp ba mẹ giảm bất gánh nặng, chỉ có thể các nàng nỗ lực điểm đi thủ đô lợi đi. Liên như vậy vội bận việc sống, Lão Nhị Bảo Châu cũng khảo tới rồi thủ đô, bất quá cùng nàng đại tỷ không phải một cái trường học, nàng khảo chính là thủ đô nông nghiệp đại học, chăn nuôi chuyên nghiệp. Nàng cảm thấy ba mẹ dưỡng heo sự nghiệp phi thường có phát triển, cho nên chuẩn bị đi đại học đào tạo sâu một vòng. Sau đó về nhà cùng ba mẹ cùng nhau dưỡng nhau tới. Ai đù, nàng này vĩ đại mục tiêu chính là sầu hỏng rồi hài tử hắn ba, những cái đó thiên. Hắn cả ngày ở nhà thở ngắn thăng dài, còn không dám ở bọn nhỏ trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mỗi ngày buổi tối nằm ở trên giường đất cùng tức phụ thở dài. Chu tư ninh liền không rõ, ngươi nói ngươi, lúc trước nói tùy tiện hài tử, chỉ cần hài tử thích ngươi liền thích, sao hiện tại hài tử chính Minh tuyển, ngươi lại chỉnh ngày ra. Ngươi nếu là thật sự không muốn ta đây hiện tại liền đi tìm Bảo Châu đi nói, nàng như vậy nghe ngươi, ngươi nói không cho nàng đi, nàng khẳng định liền không đi. Ai ai ai, ngươi đây là làm gì? Phó lôi chạy nhanh lôi kéo chuẩn bị đứng dậy tức phụ, sau đó chính là đem người lại nhét tới rồi trong hồ chăn, nói nhau nhau đem hỏa lại đem hải tử kinh làm sao? Hừ, ngươi ở ta bên lô thai mỗi ngày thở dài, ngươi sẽ không sợ kinh ta. Chú Tư Ninh không vui à? Nhớ trước đây nàng nam nhân cảm nhận chung nàng là lao đại, kết quả hiện tại nàng ra rồi, bọn nhỏ biến đại. Đừng náo ta cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Phó lôi đem tức phụ trấn áp đi xuống, sợ nàng lại có phản kháng, dứt khoát hai chân một kẹp, làm nàng không thể động đậy. Ta cũng cùng ngươi nói đứng đắn đâu. Chú Tư Ninh lầm nhầm lầm nhầm không phục, hắn cũng liền sẽ chiêu này, này nếu là cách tuổi trẻ lúc ấy, nàng mới không quen hắn đâu, cứ như vậy chuyện này. Nàng phi một chân liền đem hắn đá trên mặt đất đi không thể Hiện tại Ừ, xem hắn số tuổi một đống phân thượng Nàng liền nhịp Người nói một chút nhà ta bảo châu sao liền tưởng dưỡng heo đâu Lớn như vậy khuê nữ Xinh xinh đẹp đẹp Cả ngày cùng heo đãi một hối Về sau tìm không thấy đối tượng nhưng sao chỉnh Nếu không nói bao lớn số tuổi thao bao lớn tâm Phó lội hơn 40 tuổi Xem như nam nhân hoàng Kim kỳ Nhưng là hắn lại vì mấy cái khuê nữ thao nát một viên láo phụ thân tâm. Ngươi ý gì, ta cũng mỗi ngày cùng heo đài ở một khối ý của ngươi là nói ta như vậy không ai nếu là đi. Chu Tư Ninh tức giận, ai còn không phải tiểu công chúa sao mà, liền tính hiện tại đã thành Thái Hậu, nhưng là không chịu nổi ta đã từng đúng vậy. Ngươi nhìn nhìn ngươi, nhìn nhìn ngươi, ta nói gì, ngươi liền hướng chính mình trên người bộ. Ta cả ngày cùng ngươi cùng nhau cùng heo ngốc một hối. Trên người của ngươi gì mùi vị ta trên người liền gì mùi vị, ta sao khả năng ghét bỏ ngươi. Phó lôi nguyên bản là tưởng hống tức phụ vui vẻ, thuận tiện tỏ lòng trung thành, chỉ là hắn khả năng ngữ văn không học giỏi, lời này từ trong miệng hắn ra tới này mùi vị liền thay đổi. Người cái hôn đản ngoạn ý, ngươi không chê ta, ta còn ghét bỏ ngươi đâu, cút cho ta một bên đi. Chú tư ninh nhịn không được, một trên chân đi, đem người liền từ trên giường đất đá đến giường đất phía dưới đi. Đến, người đều ở giường đất phía dưới, hôm nay là vô pháp tiếp tục nói đi xuống. Hơn một tháng lúc sau, Phó Bảo Châu đồng học vẫn là như nguyện bắt được nông đại thông chi thư. Phó lôi cái này vạn năm hảo bà bà cuối cùng cũng không nhận tâm ngạnh đường khuê nữ, chính hắn cho chính mình làm thông công tác, chăn nuôi chuyên nghiệp không nhất định cũng chỉ giáo như thế nào dưỡng heo đi, đến lúc đó làm khuê nữ học điểm dưỡng con thỏ hoặc là dưỡng gì đáng yêu tiểu động vật cũng là giống nhau. Dù sao chính mình đã cấp khuê nữ mua phòng ở cùng cửa hàng, khuê nữ chính là gì cũng không dưỡng, này chăn cũng có thể có cơm ăn. Chu Tư Ninh cầm khuê nữ thông tri thư đối với hắn phiên cái đại đại xem thường, người này thật là cao trung tốt nghiệp sao, không phải là lừa hắn đi, nếu không thông chi thư thượng chăn nuôi mặt sau kia thú ý thì hai tự hắn sao liền nhìn không thấy đâu. Nàng khuê nữ rõ ràng ghi danh chuyên nghiệp là chăn nuôi thú ý thì chuyên nghiệp tha ra tới chính là bác sĩ. Chỉ là xem bệnh đối tượng là động vật mà thôi. Mặc kệ sao nói, vẫn là thi đẩu, chính là chuyện tốt. Thừa dịp nghỉ hè, phó lỗi hai vợ chồng ở nhà thu xếp bãi rượu mời khách. Lúc trước đại khuê nữ thi đẩu khi đó, hành sự còn thực khẩn trương, cho nên chỉ thỉnh người trong nhà ăn một đốn chúc mừng một chút liền xong việc. Hiện tại quốc gia đều bắt đầu cải cách mở ra, bên ngoài tiểu thương người bán rong cũng nhiều, nhà hắn bãi cái học lên yến gì không qua phận đi dù sao phó lôi cùng chu kế quốc thương lượng một chút liền bắt đầu thu xếp mời khách tìm chuyên môn làm tiệc rượu người lại đây chi bàn sau đó thông chi người nhà trong viện sở hữu đi qua lễ nhân già nhà hắn lao nhị cũng thi đầu thủ đô đại học lần này chuẩn bị đại làm đặc làm, không tùy lễ đồng chí Thỉnh tự tựrác xếp hàng a người nhà viện bên này thông chi xong sau quay đầu hắn liền đi mấy cái cậu em vợ ra cùng hài tử ra ra mãi mãi kia chạy một chuyến thông chi bọn họ đến lúc đó tới tùy lễ Hơn nữa gọn gàng giữ khoát nói, các ngươi người tới hay không tùy ý, nhưng là lệ cần thiết đến, nếu là ai dám quyền nợ, kia về sau hai nhà liền đừng tới hướng, nhà ta khuê nữ học lên yến các ngươi đều có thể không tới thăm ra, kia hai nhà về sau liền tương đương với đoạn hôn. Phó mẹ cùng chu kế phú hận A, sau lưng không biết mắng hắn bao nhiêu lần, nhưng là trên mặt còn ai cũng không dám không đi, hiện tại đại nhi tử, đại tỷ phu cũng không phải là người bình thường, bọn họ chính là nghe nói. Hắn cái kia chạy nuôi heo tương đương kiếm tiền. Phó lôi cũng mặc kệ cái kia, thông chi đến sau hắn liền chuẩn bị tốt lấy tiền. Mấy năm nay mặc kệ là chu gia bên kia vẫn là phó gia bên kia, bọn họ hai vợ chồng cũng chưa thiếu tùy lễ. Giống phó gia bên này, phó văn nhi tử cùng phó dung nhi tử kết hôn, hắn đều bị thông chi đi tùy lễ. chu gia bên kia vậy càng nhiều, thật sự là chu gia có thể sinh, một nhà đều vài cái, còn đều là nhi tử. Hơn nữa văn hóa trình độ không cao, kết hôn đều tương đối sớm. Mấy năm nay chú Tư Ninh cái này đại cô lục tục đều tham gia năm cái cháu ngoại trai hôn lễ. Vài ngày sau, phó gia nhị cô nương học lên yến vô cùng náo nhiệt làm lên, người nhà trong viện hàng xóm trên cơ bản mỗi nhà đều phái đại biểu lại đây tham gia. Bọn họ chính là không xem phó lỗi mặt mũi cũng đến xem chu kế quốc mặt mũi A. Mà phó gia cùng chu gia cũng đều cả nhà xuất động. Phỏng chừng bọn họ tưởng dù sao lễ tiền đều ra, không đi ăn hồi vốn là mệnh lớn. Phó lôi chuẩn bị thực đầy đủ, cho nên không sợ người nhiều, bất quá ở người tới phía trước, hắn liền cùng bọn họ nói minh bạch, không có việc gì thời điểm tốt nhất đem miệng nhắm lại, đừng bức lại nhảy nói bửa lời nói, nếu ai ở hắn khuê nữ học lên bữa tiệc làm sự, cũng đừng trách hắn trở mặt vô tình. Phó mẹ khinh bị nhìn đại nhi tử, nghĩ thầm ngươi đã trở mặt hảo sao, ngươi còn tưởng như thế nào cái vô tình pháp. Ma chú kê phu mấy cái lại ở tự hỏi một vấn đề, đại tỷ phu làm chúng ta đem miệng nhắm lại, có phải hay không quá không phúc hậu điểm, phải biết rằng chúng ta là giao tiền tới ăn cơm nha. Chương 416 kiếp sau ta còn cho người đường tức phụ. Phó lôi hai vợ chồng dùng dưỡng heo cùng ra ba cái sinh viên, bọn nhỏ đều đi thủ đô liền nghĩ làm cho bọn họ cũng đi theo đi, chính là phó lôi không muốn à, hắn rốt cuộc đem dưỡng nhi dục nữ trách nhiệm hoàn thành kế tiếp thời điểm liền đều là bọn họ hai vợ chồng già. Trừ phi hắn Lao không động đậy nổi, nếu không hắn mới không đi khuê nữ kia ăn không ngồi rồi đâu. Hắn nguyên bản cho rằng hắn cùng tức phụ muốn ở dê thị dưỡng heo dưỡng đến Lao, kết quả cuối thập niên 80, này phân bình tĩnh sinh hoạt ở Chu Kế Quốc từ trước xuống biển sau bị đánh vỡ. Thật ứng câu nói kia, người đi trả lệnh. Chu Kế Quốc ở cái kia vị trí thượng thời điểm, hắn nhận thầu heo chàng gì tật xấu không có. Chu kế quốc mới vừa đi người, liền có người tới tìm trại nuôi heo phiền thoái tới. Cái gì hợp đồng bất chính quy, điều khoản không rõ ràng, vệ sinh không đủ tiêu chuẩn, dù sao gì tật xấu đều tới. Phó lôi hai vợ chồng cũng nhìn ra tới những người này ý gì, hai vợ chồng thương lượng một chút, thực dứt khoát đuổi kịp mặt người ta nói bọn họ làm không tốt, không chuẩn bị làm, nói cách khác các ngươi không cần tới gặp thiên tìm phiền thoái, chờ chúng ta đem heo gì đó đều xử lý xong. Lập tức đem trại nuôi heo còn cho các ngươi Đương nhiên bọn họ như vậy thống khoái cũng là có nguyên nhân. Dưỡng heo cái này ngành sản xuất trải qua nhiều năm như vậy phát triển cùng mở rộng. Thị trường thượng đã không phải như vậy thiếu thịt heo. Bọn họ hai vợ chồng cũng bởi vì giá thị trường không ổn định, suy xét quá đổi điểm khác cái gì dưỡng. Kết quả căn bản không cần bọn họ suy xét ra, có người giúp đỡ bọn họ làm ra quyết định. Ở bọn họ còn không có đem trại nuôi heo giao ra đi phía trước. Mới nhậm chức phân bộ tổng giám đốc liền triệu khai hội nghị, thương thảo trại nuôi heo nhận thầu vấn đề, một đốn thảo luận xuống dưới, ở trên hợp đồng có bỏ thêm không ít khôn sáo, sau đó đại gia cầm này đó khôn sáo đi chọn lựa thích hợp người, chọn tới chọn đi, cư nhiên chỉ có mổ mổ mổ thích hợp, nhất chủ yếu chính là mổ mổ mổ là mới nhậm chức phân bộ tổng giám đốc cháu ngoại trai, cái này liền có ý tứ. Phó lôi biết cái này tin nhi thời điểm cái kia khi a Loát cánh tay vãn tay háo chuẩn bị tìm người đen đuổi đi, còn chưa đi ra khỏi phòng đâu đã kêu Chu Tư Ninh cấp ngăn cản. Người tức giận cái gì à, này trại nuôi heo bị hắn nhận thầu đi còn không nhất định như thế nào đâu, heo cũng không phải giống nhìn qua như vậy hảo dưỡng, lại nói hiện tại thị trường như vậy không ổn định, vạn nhất này trung gian ra điểm gì vấn đề, hoặc là heo được gì bệnh, bảo đảm hắn bồi liền quần đều xuyên không thượng. Chu Tư Ninh tự tin nói. Đừng nhìn nhà nàng chạy nuôi heo nhiều năm như vậy đều ở kiếm tiền, đó là bởi vì nàng dùng heo thức ăn chăn nuôi cơ bản không làm nổi buồn. Hơn nữa nàng đem heo hết thể phòng dịch đều làm cái hoàn toàn, như vậy bảo trừ thức ăn chăn nuôi tiền, bảo trừ thiệt hại suất, sao dưỡng đều không mang theo mệt. Nhưng là người khác tưởng phục chế thành công của nàng, giống như khả năng không lớn đi, ít nhất lấy hiện tại khoa học kỹ thuật không quá khả năng, đem chạy nuôi heo sự xử lý song sau. Chu Tư Ninh cùng Chu Kế Quốc tỷ đệ hai lại ngồi vào cùng nhau nói chuyện thứ hợp tác. Chu Kế Quốc cũng hơn 40 tuổi, biết lấy chính mình bằng cấp cùng tư lịch hoặc là bối cảnh, khả năng đời này ở cái này vị trí thượng tướng không được tiến thêm, người bình thường khả năng sẽ thực thỏa mãn, nhưng là làm nam chủ hắn thiếu không thỏa mãn, cho nên nhận rõ tình thế lúc sau, hắn quyết đoán từ trước, chuẩn bị xuống biển. Hắn đời này đều cùng gạch công trường giao tiếp, Cho nên từ trước sau liền tưởng chính mình tổ kiến cái công trình đội, nhiều năm như vậy ở cái kia vị trí thượng, vẫn là tích góp điểm nhân mạch, một chốc một lát không sợ không có sống làm. Mà cái này ngành sản xuất, chính là mở đầu kia mấy đá không hảo mại, chỉ cần ngươi bán ra đi, mại vững chắc, kia về sau lộ cũng liền thuận. Chu kê quốc trước sau suy tính qua đi, liền không chuẩn bị tiểu đánh tiểu náo loạn, tính toán trực tiếp liền khai một cái kiến trúc công ty. Bọn họ hai vợ chồng nhiều năm như vậy đều là công nhân, tích cóc hạ tiền đủ sinh hoạt lại không đủ khai công ty, cho nên liền chủ động tìm Chu Tư Ninh cái này đại tỷ, tưởng cùng nàng kết phường. Chu Kế Quốc biết đại tỷ là cái kẻ có tiền. Chu Tư Ninh cũng thông khoái, cùng nam chủ kết phường làm buôn bán đó chính là ổn kiếm không bồi mua bán, nàng nếu là ra sức khước tử, vậy thật là trước mặt không qua được. Nàng thống khoái đem mấy năm nay kiếm tiền đều đầu tới rồi chu kế quốc khai kiến trúc trong công ty, hơn nữa tỏ vẻ, kiến trúc gì nàng không hiểu, cho nên nàng chỉ lo đầu tiền, dư lại hết thẻ công việc đều về chu kế quốc hai vợ chồng quảng, nàng liền phải công ty 20% cụ quyền, sau đó mỗi năm ngồi chờ chia hoa hồng liền thành. Biết điều như vậy phía đối tác thượng nào tìm đi, chu kế quốc hai vợ chồng tỏ vẻ thực vừa lòng. Vì thế chu kế Quốc hai vợ chồng tiếp tục lưu tại dê thị khai công ty vì kiếm tiền trần trọc ở các kiến trúc công trường thượng màu T tư Ninh lại mang theo phó lôi đi thủ đô nhiều năm như vậy vì chạy nuôi heo bọn họ liền cháu ngoại cũng chưa mang quá hiện tại hoàn toàn về hưu còn không được đi hưởng thụ hưởng thụ ngầm kẻo đùa cháu là thú tới rồi thủ đô ở tại rộng mở nội tỉnh thâm Hậu Ttứ hợp viện phó lỗi lập tức cảm thấy chính mình không giống nhau mỗi ngày học nhân ra lão nhân trong tay nắm chặt hai hạch đào, chắp tay sau lưng đứng ở kia xem người hạ cờ tướng là có thể xem một ngày. Chỉ là hắn đời này chính là lao lực mệnh, xem người chơi cờ một ngày hai ngày hắn có thể đứng trụ, ba ngày 4 ngày còn có thể kiên trì, tới rồi ngày thứ năm hắn liền bỏ gánh không làm, ai ai ai đi, dù sao hắn chân đều đứng thẳng. Nhưng là hai vợ chồng ở nhà đối với mắt to chừng mắt nhỏ, này thật đúng là không phải lâu dài việc. Ăn không ngồi rồi hai người luôn là xem đối phương nào nào không vừa mắt, sinh hoạt khỏe miệng liền không ngừng. Ở phó lôi bị tức phụ thứ 138 thứ thu thập lúc sau, hắn rốt cuộc ý thức được hắn còn không đến về hưu tuổi, vừa qua khỏi 50 hắn còn thực tuổi trẻ, ít nhất còn có thể vì xã hội chủ nghĩa phấn đấu cái 20 năm. Chu tư ninh cũng đại không được, phó lôi còn có thể xem người chơi cờ đi, nàng lại chỉ có thể cả ngày đại ở nhà ăn không ngồi rồi. Nguyên nhân chính là nàng còn thực tuổi trẻ, cùng bên ngoài những cái đó đại nương đại thẩm nói không đến một khối đi. Hai vợ chồng gặp tương đồng vấn đề, vậy thương lượng cùng nhau giải quyết. Vì thế phó lỗi mang theo trong nhà cuối cùng bán trại nuôi heo tiền, ở thủ đô đảo người sai vật trộm động tìm người khơi thông quan hệ, rốt cuộc là ở vùng ngoại thành vùng ngoại thành mua vài mẫu đất. Sau đó phó ra hai vợ chồng lại bận việc lên. 3 tháng xuống dưới, nhà bọn họ con ba bà trại chăn nuôi liền kiến hảo. Năm thứ nhất bọn họ chỉ nếm thử tính thả xuống 100 chỉ con ba loại mầm. Chú Tư Ninh lợi dụng này một năm thời gian, ở trại chăn nuôi thành lập một cái loại nhỏ sinh thái hệ thống, như vậy tự sản tự tiêu đem con ba thức ăn chăn nuôi vấn đề giải quyết, đại đại hạ thấp nuôi dưỡng phí tổn. Năm thứ nhất thành công, cho bọn họ dung khí, năm thứ hai bắt đầu, bọn họ liền ra tăng rồi con ba loại mầm thả số lượng. Mà vừa lúc năm ấy có cái cùng con ba ba có quang gọi là Trung Hoa ba ba tinh thực phẩm chức năng thịnh hành cả nước, con ba ba lập tức liền vận đỏ, nghe nói uống lên có thể cường thân kiên thể, còn có thể xúc tiến sinh trưởng trì hoãn giả cả. Ở Trung Hoa ba ba tinh huy hoàng nhất thời điểm, không chút nào khoa chứng nói, từ mạo điệt lao nhân cho tới đồng chí tiểu nhi, đều mua nó tới uống. Bởi vậy, con ba ba thân gia đại trướng. Chú Tư Ninh không biết cái kia Trung Hoa 33 tinh có phải hay không có như vậy đại hiệu quả, nhưng là nàng biết con ba sắc thật dinh dưỡng phong phú, nó sở hàm dồ tê so trứng gà cao 30%, là sữa bò 4 lần trở lên, dầu có chất lượng tốt không báo hòa axit béo cùng azur toan, vitamin chủng loại còn tương đối nhiều. Tóm lại, người thích hợp thực dụng có thể khởi đến giảm áp hàng chi, dự phòng thiếu máu, dưỡng nhan hộ da, tăng cường miễn dịch lực, bổ hư trắng dương, Kháng ung thư ước ung thư chờ tác dụng. Thừa dịp này cổ đông phong, bọn họ lời to rồi một bút, mà chu kế quốc bên kia kiến trúc công ty cũng ở năm thứ nhất liền bắt đầu chia hoa hồng. Hơn nữa một năm so một năm phân nhiều, không đến 3 năm, chú tư ninh quăng vào đi tiền cũng đã kiếm đã trở lại. Tới rồi thập niên 90 mạng, chu kế quốc đột nhiên buông toàn bộ công ty mặc kệ, bay đến thủ đô tới khuyên đại tỷ đại tỷ phu đường dưỡng con ba ba. Chú tư ninh có nguyên chủ ký ức. Đương nhiên biết con ba ba thời đại muốn đi qua, cho nên ở do dự vài ngày sau, nghe theo nam chủ kiến nghị, thực mau liền đem chạy chăn nuôi con ba ba đều xử lý rớt. Hai vợ chồng thương lượng hạ, đều là hơn 60 tuổi người, vẫn là đừng lan lộn, vì thế hai người lại bao lớn bao nhỏ hồi bọn họ tứ hợp viện dưỡng lao đi. Chờ phó lôi 88 tuổi thời điểm, lôi kéo lao thê tay không tha nói, đời này à, ta bồi ngươi dưỡng heo dưỡng con ba ba, dưỡng này dưỡng kia gì đều là ngươi nói tính, ta chính là một cái làm việc, ngươi nói ngươi có phải hay không ngược đại ta. Chu Tư Ninh không nói lời nào, chỉ là ôn nhu nhìn hắn. Được rồi, lão phu láo thê ta cũng không cùng ngươi so đo, bất quá ta nhưng trước nói hảo, đời này ta nhường ngươi, kiếp sau ngươi nhưng đến nhường ta, ta phải hảo hảo ngẫm lại, kiếp sau ta muốn dưỡng điểm gì? Ta phải hảo hảo ngẫm lại, hảo hảo ngẫm lại. Hành, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, kiếp sau. Ta còn cho người đường tức phụ. Toàn văn xong